Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Đúng như lời Tăng Thắc Tư nói, chỗ ở của cổ đế quả nhiên cao lớn khác biệt, chuyện này với thể hình cự đại của bỉ mông cự thú nhất định là có liên quan với nhau. Bờ tường cao năm thức ngăn hết mọi ánh mắt, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy mơ hồ đỉnh chóp các kiến trúc cao lớn ở bên trong. Diệp âm trúc và tử hai người dừng lại bên ngoài bờ tường âm u, tử đưa tay chỉ vào trong, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Khí tức màu tím nhạt nhạt từ trên người hắn tỏa ra rồi từ từ biến mất trong trời đêm. Đây là kỹ năng khí tức tỏa định cố hữu của Tử Tinh Bỉ Mông, thông qua việc phóng thích tinh thần lực và khí tức vương giả của Tử Tinh Bỉ Mông, căn cứ theo sự mạnh yếu của tinh thần lực, trong phạm vi nhất định có thể cảm nhận xem có thú nhân khác tồn tại hay không. Kỹ năng này sau khi tử tăng lên tới cấp 8 mới có thể thi triển, nếu không lúc đầu tại băng quyển đã có thể phát hiện được chiến tranh cự thú cách lập Tây Từ. Tinh thần lực của Tử rất mạnh, tuyệt đối vượt qua phần lớn ma thú cấp 9 không thuộc hệ tinh thần chính là nhờ đồng đẳng bổn mệnh khế ước khiến cho tinh thần lực của hắn cũng tăng lên khi tinh thần lực của Diệp Âm Trúc tăng lên, khí tức tỏa định rất nhanh chấm dứt. Từ mặc dù là lần đầu tiên thi triển kỹ năng này, nhưng hắn lại nắm chuẩn xác vị trí của tất cả thủ vệ bên trong viện, lấy tay chỉ chỉ bên trong, thông qua tinh thần liên lạc giữa mình và Diệp Âm Trúc kể lại tình hình thủ vệ bên trong mà mình phán đoán cho hắn nghe. Diệp Âm Trúc truyền âm nói: "Tử, hay là một mình ta vào thôi. Tốc độ của ta nhanh hơn cậu một chút, nếu gặp phải phiền toái, ta sẽ chịu hoàn cậu. Nếu nguy hiểm quá lớn, cậu có thể triệu hoán ta, như vậy rất có tính cơ động, sẽ an toàn hơn. Tử suy tư một chút, gật đầu, tất cả cẩn thận. Hai người tâm ý tương thông, căn bản không cần phải tranh luận nhiều. Hắn biết đây là biện pháp tốt nhất, chỉnh thể thực lực của Diệp Âm Trúc tuyệt đối vượt qua cường giả Lam cấp. Tuyệt kỹ mới luyện ngạo trúc tam thập lục kiếm càng thập phần thần kỳ, còn có đồng đẳng bổn mạng khế ước, đúng như lời hắn nói, một người đi vào thì hiệu quả hơn hai người rất nhiều. Diệp Âm Trúc phóng người lên, giống như một cây trúc bình thường lẳng lặng hạ xuống trên bức tường viện cao năm thước. Thông qua khí tức tỏa định tử không ngừng truyền đến, phán đoán vị trí của thủ vệ, lén lút đi vào chỗ ở của tù trưởng lôi thần bộ lạc. Thu nhân quả nhiên không giống loài người. Đừng nói đế vương, cho dù là gia đình quý tộc cũng sẽ trồng cây cối quanh nhà, nhưng ở chỗ này tất cả đều là những tảng đá lạnh lẽo. Cẩn thận trốn phía sau một tảng đá, Diệp Âm trúc nhẹ nhàng lắc mình, dựa theo vị trí biến hóa của hộ vệ lặng lẽ xâm nhập vào bên trong. Lúc này hắn không nhịn được nhớ tới tô lạp. Nếu có tô lạp ở đây, sợ rằng loại hành động này hắn thực hiện thích hợp hơn mình nhiều. Có khi tức tỏa định của tử trợ giúp, Diệp Âm Trúc vô kinh vô hiểm đi vào bên trong viện. Trung quanh đều là phòng ốc cao lớn, có thể nghe thấy một ít nữ thanh đang nói chuyện. Phần lớn ngọn đèn bên trong thạch phòng đều đang chiếu sáng, tìm kiếm một phòng. Diệp Âm Trúc không nhịn được có chút đau đầu, nơi này mặc dù không rộng như chỗ Hoàng Kim Bỉ Mông Tang Thác Tư ở, nhưng diện tích cũng không nhỏ. Nếu cứ đi tìm đại thì đúng là một việc bất trí, mặc dù có thể tránh thoát hộ vệ, nhưng cổ đế là tử cấp cấp 8, vạn nhất bị hắn phát hiện sự tồn tại của mình thì phiền phức rồi. Mà nếu cứ tiếp tục tìm như vậy, cho dù cho dù hừng sáng cũng chưa chắc đã có thu hoạch gì, thời gian không chờ người. Trước bình minh nhất định phải rời đi nơi này, làm sao bây giờ? Ẩn thân trên mái nhà, diệp âm trúc dán sát người vào trên tường để tránh bị phát hiện. Hắn và từ trước khi hành động đã thay quần áp màu tối chứ không phải là Nguyệt Thần Pháp bào nữa, chỉ có thể phát hiện thú nhân không thể nào phát hiện tinh linh. Phải làm cách nào dùng tốc độ nhanh nhất phát hiện chỗ của Lam tinh linh bây giờ? Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được hai nữ nhân bên trong phòng đang nói chuyện với nhau hình như có nhắc đến hai chữ tinh linh. Vội vàng dụng tâm lắng nghe, tu trưởng đại nhân gần đây vẫn còn mất hứng, bây giờ ta vẫn còn rất sợ, hy vọng hắn đừng để ta thị tẩm, mấy hôm nay đã chết mất mấy tỷ muội rồi, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chẳng phải là cũng sẽ. Một người có âm thanh bén nhọn nói, hừ, ngươi nhỏ giọng một chút, muốn chết à, vạn nhất bị tu trưởng đại nhân nghe được chúng ta coi như xong. Đừng sợ, nghe nói ngày hôm qua Lôi Thần Thương hội bên kia vừa đưa tới một Lam tinh linh tính nô, nghe nói vẫn còn là xử nữ, cho dù đại nhân muốn tìm người thị tẩm dám chắc cũng sẽ chọn a trước. Mấy ngày gần đây, ta cảm giác tính tình tù trưởng đại nhân đã khá hơn được vài phần. Còn phải nói, làm tinh linh tính nô kia hôm nay ta đã thấy, thật sự là xinh đẹp nha. Tư sắc của tinh linh quả nhiên thú nhân chúng ta không thể so được. Nhưng mà với vóc người mãnh khảnh của nàng, sợ rằng cho dù tù trưởng đại nhân không tức giận, nhưng chỉ cần ngoạn qua một lần thì thân thể của nàng cũng bị phế. Hội trưởng thương hội, còn có tên ai mặc sâm kia đều rất âm trầm, thật sự làm cho người ta chán ghét, không biết tại sao tù trưởng đại nhân nhất định muốn hợp tác với bọn họ nghe đến đó diệp âm trúc không nhịn được mừng rỡ trong lòng rốt cục có biện pháp rồi trước tiên thông qua khí tức tỏa định của tử cảm nhận thấy chung quanh không có thủ vệ hàn lúc này mới lặng lẽ xuống khỏi mái nhà ẩn thân trong một góc âm u long hồn giới ở tay phải xuất hiện một lưỡi đao sắc bén dài chừng nửa thước xuyên qua tường không một tiếng động thậm chí không cần chúc đấu khí nặc khắc khi thần kiếm dễ dàng tạo thành một cái động trên tường tay phải diệp âm trúc đặt trên tường dùng đấu khí hấp trụ không để phát ra một tiếng động nào hút lấy mảnh tường ra ngoài không chỉ hoãn chút nào khom lương tiến vào trong phòng trong phòng có hai nữ nhân là hai nữ nhân của thú tộc từ các điểm đặc thù trên tướng mạo của các nàng hẳn là cũng giống như cổ đế đều là sư nhân nữ tính sư nhân thân cao dĩ nhiên cũng vượt qua hai thước mặc dù tướng mạo không tệ nhưng thân thể tráng kiện của các nàng thật sự làm cho diệp âm trúc với thẩm mỹ quan của loài người rất khó tiếp nhận hai sư nhân nữ từ đột nhiên thấy diệp âm trúc bất ngờ xuất hiện ở trong phòng nhất thời trở nên hoảng sợ một người định hô to lên thời khắc mấu chốt diệp âm trúc triển hiện ra kinh nghiệm thật chiến phong phú câm miệng khái quát một tiếng Tinh thần lực giống như tên nhọn đâm vào trong óc hai sư nhân nữ tử, không có ma pháp nguyên tố, sợ rằng chỉ có ma pháp hệ tinh thần là không bị ảnh hưởng. Thuần túy dựa vào tinh thần lực để công kích, căn bản không cần ma pháp nguyên tố bên ngoài trợ giúp. Trong lúc vội vàng diệp âm trúc biết tinh thần lực mình sử dụng cũng rất có hạn, trước mặt dù là hai nữ nhân, nhưng thân thể của sư nhân quả thật cường hãn. Tinh thần xuyên thứ của hắn chỉ có thể khống chế các nàng một lúc, nhưng hắn cũng chỉ cần như vậy mà thôi. Thân hình chợt lóe đã đi tới trước mặt hai nữ nhân, hai tay chìa ra Hai đạo tử quang xuất hiện trên hai tay phân biệt tiến nhập vào thân thể hai sư nữ, lúc này đây, thân thể các nàng hoàn toàn cứng nở. Hồi phục tinh thần lại, hai sư nữ phát hiện thân thể mình không thể di động chút nào, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không phát ra được, trong mắt nhất thời toát ra quang mang sợ hãi. Diệp âm trúc thấp giọng nói, không cần khẩn trương, ta cũng không muốn thương tổn các người. Chỉ cần các người thành thật trả lời câu hỏi của ta, ta lập tức đi. Nếu các người không đồng ý thì nháy mắt sẽ. Nạc khắc khi thần kiếm lạnh lẻo xuất hiện trong tay hắn không cần phải uy hiếp gì, hai sư nữ lập tức thỏa hiệp. Dù sao các nàng cũng không phải chiến sĩ, còn sống so với thứ gì cũng trọng yếu hơn. Diệp Âm Trúc nhìn hai sư nữ nháy mắt không ngừng cảm thấy có chút buồn cười, tay phải rút từ trúc thần châm từ trên người một sư nữ ra, nói cho ta biết, Lam Tinh Linh kia bị nhốt ở chỗ nào. Nặc Khắc Hy thần kiếm trong tay hắn kề ngay cổ sư nữ này, chỉ cần nàng la lên một kiếm, kết cục nhất định là nhất kiếm phong hầu. Trên thân Nặc Khắc Hy thần kiếm phát ra khí tức xâm hàn làm sư nữ toàn thân run rẩy. Cẩn thận kiếm của ngươi, ta nói Ta nói, Lam tinh linh thiếu nữ kia ở trong dãy nhà nam gian phía bắc, phòng thứ hai tính tử trái sang. Diệp âm trúc lạnh nhạt cười, ngươi tốt nhất không gạt ta, không, không dám, quang ảnh trượt lué. Tay phải của Diệp âm trúc chém vào gáy của hai nàng, đồng thời thu hồi tử trúc thần châm định loe tay phai cua các nàng lại. Ý niệm cuối cùng trong đầu sư nữ kia trước khi hôn mê lả. Tiểu tử ngươi đi chịu chết đi, phòng kế bên nơi Lam tinh linh bị nhốt chính là chỗ của tù trưởng đại nhân. Diệp âm trúc tự nhiên không biết sư nữ suy nghĩ cái gì. Còn sư nữ cũng không biết Diệp Âm Trúc có khí tức tỏa định của tử trợ giúp, sớm đã biết khí tức cực mạnh của cổ đế ở đâu trong viện này. Ra khỏi phòng, Diệp Âm Trúc do dự một chút, Lam Tinh Linh thiếu nữ bị giam ở bên cạnh phòng cổ đế, một khi có động tĩnh gì cũng sẽ làm cho cổ đế chú ý, bỏ qua sao? Không, đương nhiên không thể bỏ qua, cũng đành phải mạo hiểm thử một lần. Không có nhiều thời gian để tự hỏi, Diệp Âm Trúc rất nhanh tìm được căn phòng theo lời sư nữ kia, hắn cân bằng khí tức, dựa vào trúc đấu khí làm cho chống ngực của mình tiến vào trạng thái yếu ớt nhất lúc này mới tiến sát đến bên ngoài phòng trước tiên dán lỗ tai vào vách tường nghe ngóng trong chốc lát phát hiện không có động tĩnh gì lúc này mới làm như lúc tiến vào phòng hai sư nữ cẩn thận dùng nặc khắc khi thần kiếm phá vỡ vách tường từ lúc bắt đầu cắt vách tường cho tới bây giờ tất cả những gì diệp âm trúc làm đều rất hoàn mỹ không xuất hiện một âm thanh nào khom lưng xuống hắn đã chui vào bên trong bên trong phòng rất tối hương thơm nhạt nhạt tràn ngập khắp nơi ngay khi diệp âm trúc đứng thẳng lên hắn trông thấy một đôi mắt màu lam trong suốt nhưng không có chút sinh cơ nào ngươi là ai âm thanh cũng không có chút sinh cơ mang theo vài phần run rẩy nghi hoặc hỏng rồi diệp âm trúc lập tức có phản ứng không có thời gian để giải thích quang mang màu phấn hồng phát ra dưới sự kích thích của tinh thần lực thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ ràng tướng mạo của thiếu nữ quang hoa của sinh mệnh chữ tồn bảo thạch đã hút chủ nhân của đôi mắt màu lam vào trong mục tiêu chắc là không sai rồi ở chỗ mà có sinh mệnh khí tức thuần khiết như vậy thì chỉ có tinh linh mà thôi huống chi còn có ánh mắt màu lam đó nhưng mà nàng vừa rồi đột nhiên lên tiếng hỏi tuy âm thanh không lớn nhưng tất nhiên sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho mình cơ hồ không chút do dự diệp âm trúc đánh về phía vách tường bên kia đúng lúc này vách tường bên phải đã bị một cổ đấu khí vô cùng cường hoành nghiền nát một âm thanh trầm thấp lạnh như băng vang lên người nào dầm một tiếng dựa vào uy lực của trúc đấu khí diệp âm trúc trong nháy mắt đã ra khỏi thạch ốc hoa cương dù cứng rắn nhưng không thể ngăn cản được lam cấp đấu khí của hắn nhưng hắn cũng cảm giác rõ ràng được một đạo khí tức đang tập trung sau lưng mình không cần hỏi hắn biết mình đã bị phát hiện rồi đến rồi còn muốn đi sao cổ đế hư lạnh một tiếng hắn lúc này cũng không phẫn nộ trong mắt phóng ra quang mang khát máu đã thật lâu không ai dám đến chơi chọc hắn giết chóc chính là chuyện mà hắn thích nhất đấu khí màu tím đậm nhanh chóng phát ra trên phương diện đấu khí so với an nhã an kỳ tỉ muội thì kẻ chuyên tu đấu khí như hắn còn mạnh hơn không khí dường như đông cứng lại lực hút thật lớn xuất hiện sau lưng diệp âm trúc căn bản là không thể kháng cự được diệp âm trúc chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống sau một khắc hắn đã bị hút ngược trở về với tốc độ còn nhanh hơn lúc bỏ chạy Không hề khẩn trương và bối rối, Diệp Âm Trúc khống chế thân thể xoay một vòng tại không trung, vừa lúc đối mặt cổ đế, rốt cục cũng đã thấy được vị tu trưởng của Lôi Thần bộ lạc này, thân thể hùng tráng cao tới ba thước, đấu khí màu tím đậm tuyệt không phải là cấp 8 mà chính là cấp 9, quang mang của đấu khí lưu lại cũng có thể chấn nát không khí, thân trên xích lỏa được che phủ bởi bộ lông màu vàng, đôi mắt khát máu của hắn giống như đang nhìn một con mồi, không sử dụng trúc kiếm pháp, cũng không dùng nặc khắc hy chi kiếm, bởi vì Diệp Âm Trúc biết trên lệch giữa hai người rất lớn, đến hơn 10 cấp. Trừ phi hắn có khả năng sử dụng kiện siêu thần khí trong trái tim mình Nếu không thì không có bất cứ kỹ xảo hay vũ khí nào có thể uy hiếp đến cổ đế Vì vậy hắn giơ tay trái của mình lên Con người ư, cổ đế có chút kinh ngạc nhìn Diệp âm trúc Hắn không giống như đám quý tộc thú nhân hay ai thác áo Ngay cả ma thú cấp 9 và con người cũng không phân biệt được Gương mặt anh Tuấn, đối mặt với đấu khí cường đại của mình vẫn có thể bảo trì khí chất yêu nhã Đôi mắt đen trong suốt không có chút bối rối Cường độ đấu khí cũng không tệ Ít nhất với tuổi của hắn có thể lén đến gần như vậy mà mình không phát hiện là khá lắm rồi. Nếu không phải lam tinh linh lên tiếng, hắn thật sự không biết mình có một vị khách nhân như vậy. Nhưng mà cho dù là kinh ngạc hay tán thưởng thì sát tâm của cổ đế vẫn không biến mất. Hắn không sử dụng đấu khí của mình để xé xác diệp âm trúc. Hắn muốn lấy tay, chỉ có thông qua hai tay cảm giác huyết dịch nóng rực mới là thứ hắn thích nhất. Cổ đế còn có một sở thích, chính là ăn trái tim của con người. Đối với hắn mà nói, đó mới là thức ăn ngon nhất ngay khi cổ đế tưởng rằng con người trước mắt sắp thành vật hy sinh trong tay hắn sắp có mỹ vị động lòng người để ăn thì hắn thấy được tay trái của diệp âm trúc lóe ra quang mang màu bạc đấu khí màu bạc sao hình như chưa thấy qua nhưng có thể mạnh đến đâu được chứ ý niệm này vừa mới hiện lên trong đầu hắn đột nhiên giật mình phát hiện diệp âm trúc vốn vẫn dùng đấu khí để đối kháng với hấp lực của hắn đột nhiên không chống cự nữa mang theo ngân quang hướng về phía hắn như pháo đạn muốn chết cổ đế gầm nhẹ một tiếng danh xưng thú nhân đệ nhất cao thủ không phải hư danh thân thể của hắn tuy khổng lồ nhưng tốc độ cực nhanh giống như ảo ảnh bình thường tay phải trong nháy mắt đã chắn trước ngực vừa lúc đó nhận tả quyền của diệp âm trúc khi quang mang màu bạc đến trước ngực cổ đế cổ đế vừa lúc thấy được khóe miệng diệp âm trúc có một nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn lập tức cảm thấy được nguy hiểm vứt bỏ lòng khinh thị tử quang trước người đại thịnh một thanh chiến trùy tạo hình kỳ cổ lóe ra lôi điện quang mang màu tím chắn trước ngực hắn hoa văn thần bí nhìn qua vô cùng chói mắt diệp âm trúc vung tay phải lên một đoàn kim quang phát sau mà đến trước trong nháy mắt dung nhập vào trong quang mang màu bạc hai luồng quang mang trói mắt giờ phút này đột nhiên tiêu thất chỉ có một chút nhũ màu trắng trong nháy mắt lan tràn trong không khí va chạm với tử quang khổng lồ do truy tử trước người cổ đế phát ra ngay một khác này sắc mặt vốn lãnh lệ của cổ đế trong nháy mắt đại biến không chút do dự hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất vung chiến trùy trong tay lên không trung hai cổ cự lực mênh mông trong nháy mắt chạm vào nhau oanh một tiếng va chạm chỉ trong nháy mắt nhưng chính trong nháy mắt này một cột sáng hỗn hợp màu tím và màu trắng từ phủ đệ của tù trưởng lôi thần bộ lạc phóng lên cao chiếu sáng khắp cả chân trời cũng chiếu sáng lôi thần chi trì pháo đài âm thanh oanh minh vô cùng kịch liệt cơ hồ trong phút chốc đã đánh thức toàn bộ người của pháo đài sau một khác không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung lực trùng kích từ trung tâm phủ đệ của tù trưởng lôi thần bộ lạc từng trận sấm sét nổi lên tỏa ra bốn phía lực trùng kích làm tất cả sinh vật và kiến trúc xung quanh đều biến thành mây khói mặt đất xuất hiện một vết cắt hình cầu dưới tác dụng kinh khủng của lực trùng kích sinh mệnh ở đây không cách nào chống đỡ được, giống như vực sâu địa ngục phủ đang phủ xuống, tất cả đều biến thành từng trận sấm sét, từng đạo vết xé thật lớn lan tràn trong nháy mắt. Cho dù lực trùng kích chủ yếu hướng lên không trung, nhưng ở giữa pháo đài, tại trung tâm phủ đệ của tù trưởng lôi thần bộ lạc sinh ra một cái hố to đường kính gần ngàn mét. Mặc dù trong pháo đài thì đây chỉ là một diện tích nhỏ, nhưng lúc này nó sinh ra động đất làm cho cả tòa pháo đài rung rẩy. Vầng sáng màu trắng tím huyễn lệ tại không trung như là yêu hoa xinh đẹp nhất, quang thải huyễn lệ chiếu sáng cả pháo đài cũng may pháo đài gần như toàn bộ là do đá tạo thành nếu không được trùng kích cũng không đơn giản chỉ là ngàn thước như vậy tiếng sấm cuồn cuồn xa dần tất cả chung quanh cũng từ từ khôi phục lại bình thường thậm chí không có cho bụi ở ngay chính giữa của hố to đường kính đến ngàn mét một thân thể toàn thân phát ra quang mang màu tím đậm đang run rẩy kịch liệt không phải vì bị thương mà là vì cực độ phẫn nộ đồ ngủ trên người cổ đế đã biến thành bụi phấn ngay cả bộ lông màu vàng trên người hơn phân nửa đã biến thành màu đen nhìn qua có chút quái dị chỉ có chiến trì trong tay vẫn lóng lánh từng đạo điện quang như trước tỏa ra năng lượng ba động mạnh mẽ phủ đệ biến mất phủ đệ tu trưởng của mình cứ như vậy mà biến mất không chỉ thế tất cả mọi thứ cũng biến mất như chưa bao giờ tồn tại vậy ngoại trừ hắn ra cũng chỉ còn có bốn người đang đứng lên một cách khó khăn thân ảnh màu bạc thân thể cường hãn của ngân bỉ mông giúp chúng sống còn dưới uy lực có thể so sánh với hai cấm chú nhưng cũng chỉ còn sống mà thôi cho dù bỉ mông cự thú có lực khôi phục rất cường đại bọn họ cũng đừng hòng khôi phục lực chiến đấu trong thời gian ngắn là ai đến tột cùng là ai cổ đế ngửa mặt lên trời giống giận quang mang màu tím đậm lại phóng lên cao tràn ngập cuồng bạo nhưng bất luận thực lực tử cấp cấp 9 của hắn mạnh mẽ đến mức nào bóng dáng của đối thủ đã hoàn toàn biến mất thậm chí ngay cả một chút dấu vết khí tức cũng không có cổ đế biết rõ địch nhân của mình không hề bị hủy diệt trong đợt va chạm vừa rồi trái lại trong nháy mắt va chạm vừa rồi người chịu thiệt chính là hắn năng lượng vừa rồi tuyệt đối không phải đầu khí đối với đầu khí ai có thể rõ ràng hơn so với tử cấp cấp chín cảnh giới đại chiến sư cao nhất như hắn nhưng mà đó cũng không phải là ma pháp đây là lôi thần chi trì pháo đài nha ngoại trừ lôi nguyên tố được lôi thần chi trì phụ trợ ra bất cứ ma pháp gì ở nơi này đều không thể thi triển bởi vì tinh thần lực của pháp sư căn bản không cách ở bên trong pháo đài không có ma pháp nguyên tố này dẫn động ma pháp gì tại sao tại sao mình lại sinh ra sự sợ hãi đối với cỗ năng lượng đó đến tột cùng là cái gì đến tột cùng là cái gì cổ đế rất phẫn nộ thậm chí so với lúc bị mất khắc kim thì còn phẫn nộ hơn Làm tù trưởng của lôi thần bộ lạc, chúa tể của lôi thần chi trì pháo đài, phủ đệ của mình không ngờ lại bị người ta phá hư. Chẳng những bị mất nữ nô, trong lúc đánh lén còn mất đi phủ đệ và tất cả thê thiếp, cưu hận sâu sắc này làm cổ đế có chút điên cuồng. ông một tiếng, Diệp âm trúc lại phun ra một ngụm máu tươi, nằm ở trên tấm lưng rộng rãi của tử, hắn chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân rục liệt. Song trưởng vẫn đang run rảy kịch liệt như trước cảm giác đau nhức mãnh liệt làm toàn thân hắn run rẩy. Ngay khi Lam Tinh Linh thiếu nữ thốt ra câu hỏi, hắn đã biết không ổn rồi, trong thời gian ngắn nhất, hắn làm ra phán đoán chuẩn xác nhất, phá tường mà chạy hiển nhiên là lựa chọn trực tiếp nhất, nhưng hắn cũng không ngờ Cổ Đế sẽ đến nhanh như vậy, thực lực lại cường đại đến như vậy. Đối mặt năng lượng cường hãn từ đấu khí từ cấp cấp 9 do Cổ Đế phát ra, hoàng trúc cấp 6 như hắn ngay cả năng lượng phản kháng cũng không có, lập tức bị hút ngược lại. Khi đó cho dù hắn muốn triệu hoán tử cũng đã không còn kịp rồi. Tại thời khắc mấu chốt, Kinh nghiệm thực chiến phong phú mấy ngày nay đã cứu lấy tính mạng của hắn. Trong lúc đang bị đấu khí hút tới, Diệp Âm Trúc trong nháy mắt không chống cự nữa, hắn tập trung toàn bộ đấu khí của mình, dưới sự chỉ dẫn của tinh thần lực vận chuyển vào trong song trưởng. Lần trước khi đối mặt với chiến tranh cự thú cách lạp Tây Tử, cuối cùng dựa vào năng lượng của hai kim giáp cấm trùng hắn mới có thể hoàn thành thất thanh đạn đấu. Thiểm và Lôi không thể nghi ngờ còn lâu mới có thể phát triển, thậm chí ngay cả ma thú cấp 7 cũng không phải, nhưng là kim giáp cấm trùng. Năng lực thiên phú của chúng vẫn tồn tại mặc dù không cách nào phóng nguyên tố đạn gần bằng một nửa cấm chú ba lần liên tiếp như kim giáp cấm trùng chính thức nhưng chúng nó vẫn có khả năng xuất một kích lúc đầu dưới một kích này ngay cả hai vị hoàng kim bỉ mông cũng chịu thiệt thòi không ít sau khi phóng thích ở băng quyển thì thiểm lôi đã ngủ say nhưng chúng nó tỉnh lại cũng rất nhanh trải qua vài ngày hợp tấu bồi nguyên tĩnh tâm khúc ngoại trừ những người bên cạnh diệp âm trúc ra chúng nó cũng thu được rất nhiều lợi ích một lần nữa ngưng tụ đủ năng lượng để tỉnh lại hơn nữa còn có phát triển nhất định đó là hai đầu ma thú cấp 10 cho dù còn nhỏ Chúng nó vẫn có khí tức ma thú cấp 10 của chính mình. Ngay cả tử cũng không biết tại sao thiểm lôi lại thích phóng ra hai loại lực lượng kim ngân khác nhau. Nhưng Diệp âm trúc từng tiến vào tinh thần thế giới của chúng nó lại mơ hồ cảm giác được. Hai cổ năng lượng khác nhau này một khi phối hợp với nhau, uy lực sẽ tăng lên rất nhiều, chỉ có điều là thực lực của chúng nó còn lâu mới đủ. Tình huống giống vậy đã được chứng thực khi gặp chiến tranh cự thú cách lạp Tây Tư, cho nên khi đối mặt với tuyệt thế cường giả như cổ đế, thú nhân đệ nhất cao thủ diệp âm trúc trong nháy mắt có thể thuấn phát ra lực công kích cực mạnh kỳ thật không phải là đấu khí của hắn cũng không có khả năng là cầm ma pháp mà là năng lượng của thiểm và lôi nguyên tố đạn do thiểm và lôi phát ra kỳ thật không đạt đến uy lực của nửa cấm chú chúng nó vẫn còn quá nhỏ nhưng trong sát na kim ngân lưỡng sắc dung hợp với nhau diệp âm trúc có thể cảm giác được năng lượng của hai viên nguyên tố đạn có thể so sánh với cấm chú chẳng những cổ đế không ngờ hắn có thể đột nhiên phát ra năng lượng cường đại như thế kỳ thật ngay cả bản thân hắn cũng không có nghĩ tới cổ đế đột nhiên xuất hiện đối mặt diệp âm trúc hắn căn bản là sẽ không đặt tiểu tặc đột nhiên xuất hiện này ở trong mắt hắn làm sao có thể ngờ được diệp âm trúc vừa ra tay là một công kích đạt đến mức cấm chú chứ cho dù tại thời khắc cuối cùng hắn phản ứng kịp phóng thích ra năng lượng của lôi thần chi trùy nhưng cũng chỉ phát ra được một phần nhỏ năng lượng mà thôi so với diệp âm trúc toàn lực ứng phó thì tình hình hoàn toàn trái ngược đó chính là va chạm cấp cấm chú cổ đế vì tránh cho lôi thần chi trùy pháo đài bị hư hại quá lớn dưới vạ chạm cấp cấm chủ của hai người bất đắc dĩ chỉ có thể dùng lôi thần chi truy chuyển năng lượng hai người phát ra rời về phía không trung trong nháy mắt và chạm đó diệp âm trúc lợi dụng lực phản chấn cường đại bay ra ngoài như đạn pháo thậm chí so với tốc độ của lực trùng kích còn nhanh hơn cổ đế mặc dù dựa vào thực lực cường đại nên không bị thương nhưng động đất kịch liệt cũng làm cho cường giả từ cấp cấp 9 như hắn không thể di động trong một thời gian ngắn giúp diệp âm trúc có thời gian đào tẩu ngay khi mà cấm chú va chạm vừa xuất hiện hoặc là nói lúc diệp âm trúc vừa gặp phải cổ đế từ bên ngoài đã sớm phát hiện ra trước hết phóng năng lượng của bản thân ra nhìn thấy diệp âm trúc bay ra tử lập tức tiến lên dùng hết sức hóa giải trùng thế của diệp âm trúc hai người không dừng lại chút nào tử mang diệp âm trúc trên lưng dùng tốc độ nhanh nhất chạy về một hướng bên trong pháo đài lôi thần chi trùy dù sao cũng là lôi thần chi trùy kinh mạch của diệp âm trúc dù trải qua tử tinh bỉ mông cải tạo cũng không cách nào chịu nổi cũng may là hắn đã được tử tinh huyết mạch cải tạo nên trong lúc va chạm kinh mạch không bị bạo liệt mà chết dù nói như thế nào thì hắn cũng chỉ có thực lực lam cấp không cách nào dựa vào thực lực của chính mình để phát ra cầm chú càng không cần phải nói là chống cự cấm chú phun ra mấy ngụm máu tươi hắn đã bị thương nặng âm trúc cậu không sao chứ cảm giác được diệp âm trúc đang phun máu tươi trên vai mình tử không nhịn được trong lòng một trận lo lắng bằng vào linh hồn liên lạc của hai người hắn tự nhiên có thể phát hiện tinh thần lạc ấn của diệp âm trúc chịu lực trùng kích rất mãnh liệt diệp âm trúc thâm hấp khẩu khí miễn cưỡng đè nén khí huyết đang nhộn nhạo tử cổ đế rất mạnh so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn cho dù hắn không có Lôi Thần chi Truy, chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu có Lôi Thần chi Truy, thực lực của hắn so với Ngân Long Vương ta từng gặp còn mạnh hơn, khó trách chiến tranh cự thú cách lạc Tây Tư cũng sợ hãi Lôi Thần chi Truy, trong những người ta từng gặp qua, xem ra chỉ có Thần Thánh Cự Long nặc khắc khi trong trạng thái đỉnh phong mới có thể thắng hắn, từ cấp cấp 9 phối hợp với siêu thần khí, tổ hợp như vậy quả thật là khó có thể ngăn cản. Khí tức của tử có vẻ có chút trầm muộn. Âm Trúc, cậu có thể xác định Lôi Thần chi Truy chính là siêu thần khí sao? Diệp Âm Trúc gật đầu nói: cơ bản có thể xác định bởi vì khi thả ra năng lượng của thiểm và lôi va chạm với hắn thì lôi thần chi trùy sinh ra ba động ngay cả khô mộc long ngâm trong cơ thể ta cũng sinh ra cộng minh nhất định mặc dù nếu xét về uy lực có thể lôi thần chi trùy không đủ để so sánh với khô mộc long ngâm cầm phong ấn linh hồn thần thánh cự long của ta nhưng ta tuyệt đối có thể dám chắc lôi thần chi trùy là một kiện sơ cấp siêu thần khí may là cổ đế không thể phát ra uy lực chính thức của nó nếu không thì cậu không còn gặp được ta rồi cước bộ của tử rất nhanh một chút cũng không dừng lại trước lực trùng kích kinh khủng kia mặc dù hắn phản ứng rất sớm lại có lực phòng ngự cường đại của tử tinh bỉ mông nhưng thân thể bây giờ cũng có chút đau đớn hắn biết diệp âm trúc nói đúng cổ đế còn mạnh hơn so với bọn hắn tưởng tượng mà đây cũng là đối thủ mà sau này mình phải đối mặt khó trách lôi thần bộ lạc thủy trung vẫn là đệ nhất bộ lạc của thú nhân tại cực bắc hoang nguyên có uy nghiêm tuyệt đối ngay cả đệ nhất cường quốc của con người mỹ lan đế quốc cũng không thể tiến thêm một bước về phía lôi thành lúc này đã hoàn toàn chìm vào đêm tối quang mang huyễn lệ màu tím trắng trên không trung đang dần tàn đi tất cả những người trong pháo đài đang ngủ say cũng đã bị tiếng oanh kia bừng tỉnh âm thanh hỗn tạp từ bốn phương tám hướng chuyển đến tử lại một lần nữa thúc đẩy cước bộ nhanh hơn hắn biết phải về được thạch ốc trước khi thủ hạ của cổ đế kịp phản ứng nếu không một khi bị binh sĩ thú nhân cầm chân bọn họ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đúng lúc này thì sắc mặt của tử đột nhiên biến đổi cước bộ đang tăng tốc đi tới cũng ngừng lại ánh mắt màu tím cơ hồ ngưng tụ tại ngã tư đường tối tăm phía trước bị sự biến hóa khí tức của hắn ảnh hưởng diệp âm trúc cũng không nhịn được ngước đầu lên nhìn về hướng kia một âm thanh âm chắc từ bóng tối phía trước truyền đến thì ra hai vị khách quý ở chỗ này xem hình dáng của hai vị xem ra tiếng động thật lớn lúc trước là do hai vị tạo ra đúng là đi nát thiết hài tìm không thấy không chút công phu lại đến tìm ta đang lo tìm không được các ngươi đây không ngờ các ngươi lại tự mình đưa đến trước cửa một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra bề ngoài cao giáo quý phái nhưng lại mang theo vài phần khí tức âm tả ánh mắt tử và diệp âm trúc đồng thời ngưng lại bởi vì bọn họ cảm giác được nguy hiểm cực độ từ bốn phía Thân ảnh màu vàng thật lớn chưa xuất hiện bên cạnh hồ sâu. Tăng Thác Tư vừa nghe thấy âm thanh oanh minh kiệt liệt thì lập tức biết là không ổn. Nhìn thấy quang mang Huyễn lệ màu tím trắng trên bầu trời, hắn lập tức chạy về phía phủ đệ của tù trưởng. Các thú nhân khác sau khi bừng tỉnh vẫn còn mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn thì sao lại không biết kia chứ? Tử nhất định là tử và cổ đế động thủ rồi. Nếu không thì sao lại xuất hiện đại địa động tĩnh như vậy? Lúc này nội tâm Tăng Thác Tư tràn ngập sự lo lắng và hối hận. Tại sao mình lại không ngăn cản tử? Nếu nếu hắn bị cổ đế tiêu diệt. Mình sẽ liều mạng với tên cổ đế khốn kiếp đó. Đệ đệ à, chúng ta vừa mới gặp mặt, đệ nhất định phải kiên trì nha. Tang Thác Tư chạy đi bên trong lôi thần chi trì pháo đài tự nhiên không cần phải cố kỵ thứ gì, khi hắn chạy đến bên bờ hố sâu, vừa lúc thấy cổ đế đang đứng ở đó phẫn nộ rít gào. Đôi mắt màu vàng nhanh chóng quan sát xung quanh, ngoại trừ bốn bạc bỉ mông tộc nhân của mình ra, không có phát hiện dấu vết của bất kỳ ai. Lo lắng trong lòng lúc này mới giảm đi vài phần, phóng người lên, hiện ra bản thể nhảy vào trong hố sâu. Tu trưởng đại nhân, xảy ra chuyện gì? Âm thanh trầm thấp của Tang Thác Tư giúp Cổ Đế từ trong rít gào bình tĩnh lại. Trong lúc vị thống trị giả tối cao của Lôi Thần bộ lạc đang cực độ phẫn nộ mà dám lên tiếng hỏi, sợ rằng trong cả pháo đài cũng chỉ có một mình Tang Thác Tư mà thôi. Tiếng gầm gừ ngừng lại, đôi mắt đỏ bừng của Cổ Đế dường như muốn xuất huyết. "Có người đánh lén phủ đệ của ta, Tang Thác Tư. Ta mệnh lệnh ngươi lập tức phát động quân đội của tất cả các tộc trong thành, thanh tra pháo đài cho ta. Cần phải tìm ra tên khốn kiếp kia cho ta, dám hủy phủ thành chủ của ta, ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn." nghe cổ đế nói như vậy tăng thắc tư tự nhiên hiểu được tử và diệp âm trúc nhất định là thoát đi rồi nhất thời dẹp hết lo lắng trầm tình lại nếu để cho người khác đuổi theo hắn có lẽ còn có chút lo lắng nhưng phụ trách đuổi bắt lại là bản thân hắn hỏi do tu trưởng đại nhân đến tột cùng là ai lớn mật như thế ban đêm dám đột nhập vào thành chủ phủ cổ đế dù sao cũng là thống trị giả của lôi thần bộ trong lúc đang phẫn nộ rít gào gắn đã bình tĩnh lại ta cũng không biết nhưng cảm giác thấy đó là một con người nhưng lúc hắn công kích ta thì trong năng lượng lại có khí tức của thú nhân Hơn nữa khí tức rất mạnh mẽ, một thân hắc y dưới đòn phản kích của ta hắn chắc chắn là đã bị thương rồi. Người đi tìm dựa trên những đầu mối này, chỉ cần là người thân cao dưới ba thước mà bị thương. Bất luận là ai cũng bắt lại trước cho ta, giết lầm một ngàn người cũng không thể bỏ qua một người. Lúc này đây, cổ đế thật sự động nộ rồi. Vâng, tù trưởng đại nhân, ta lập tức đi ngay. Tăng thác tư phi thân lên trên, lập tức điều khiển binh lính của các tộc. Đương nhiên, quyền điều khiển tốc độ binh lính tra xét dĩ nhiên là thuộc về hắn. Nhìn bóng lưng thật lớn của Tang Thác Tư rời đi, Cổ Đế thì thào nói, vẫn là Tang Thác Tư đáng tin cậy nhất, đột biến phát sinh thì hắn là người đầu tiên đến đã chứng tỏ sự trung thành của hắn với ta, xem ra nhiều năm qua ta phòng bị hắn quả là uổng phí, Bỉ Mông cự thú cho dù là ma thú cấp 9 cuối cùng cũng thuộc loại ngu ngốc, hắn làm sao có thể biết được Tang Thác Tư là quan tâm đến đệ đệ mình nên mới đến trong thời gian nhanh nhất. Hai vị khách quý, xin đi theo ta một chuyến, có một số việc còn muốn phiền các ngài. Ai Thác Áo vừa chậm rãi đi về phía Diệp Âm Trúc và Tử, vừa mỉm cười nói: dưới sự phân phó của ai mạc sâm những người hắn mang theo đã tìm kiếm trong pháo đài cả nửa ngày nhưng vẫn không có phát hiện tung tích của tử và diệp âm trúc trong lúc hắn không biết phải trả lời sao với ai mạc sâm thì lại nhìn thấy hướng phủ đệ của tù trưởng phát sinh một màn huyễn lệ ngay cả hắn cũng không nhịn được cảm thấy giật mình trong nháy mắt va chạm đó lập tức dẫn người chạy lại đây may mắn là đi nửa đường đã gặp được diệp âm trúc và tử ai thác áo mặt ngoài mặc dù thoải mái nhưng nội tâm lại tràn ngập đề phòng nếu một màn vừa rồi là do hai người kia tạo ra vậy thực lực của họ thật đáng sợ vâng sáng hiện ra lúc trước rõ ràng là cấp bậc cấm chú nhưng mà hắn cũng không lo lắng lắm lần này đi tìm kiếm diệp âm trúc và tử hắn đã được ai mạc sâm chuẩn bị đầy đủ lắm rồi âm trúc vỗ vỗ bả vai của tử ý bảo tử thả hắn xuống tử tập trung toàn bộ tinh thần cũng không phát hiện chung quanh còn có động tĩnh gì khác nhưng luồng áp lực vô hình lại nói cho hắn biết ở chỗ này tuyệt đối không chỉ có một mình ai thác áo không biết ai thác áo hội trưởng tìm huynh đệ chúng ta có chuyện gì diệp âm trúc tiến lên một bước đứng ở tử bên người lúc này hắn cũng âm thầm lo lắng khả năng chiến đấu của tử mặc dù không kém nhưng trong trận chiến của với cổ đế hắn ít nhất cũng tổn hao bảy thành đấu khí hơn nửa đã không có lực tái chiến một khi động thủ rất có thể sẽ thêm phiền toái cho tử cho dù chính mình có huyết mạch tử tinh bỉ mông tốc độ khôi phục rất nhanh nhưng trong thời gian ngắn như vậy cũng không hồi phục được bao nhiêu bây giờ hắn lo lắng nhất cũng không phải là ai thác áo trước mắt mà là một khi bị ai thác áo dây dưa thì quân đội thú nhân sẽ đến kịp ai thác áo mỉm cưới nói đương nhiên là mời hai làm khách quý rồi lần này sau khi lấy được kim từ tay hai vị Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy khoản đãi nhị vị không được chú đáo lắm. Thành tâm muốn mời các ngài đến lôi thần thương hội làm khách nhân tôn quý nhất của chúng ta. Diệp âm trúc lại tiến lên một bước, từ bên cạnh đi tới trước người tử, hai tay để sau lưng. Giống như bươm bướm xuyên hoa không ngừng biến hóa các loại thủ thể hướng về phía tử, lại thông qua linh hồn liên hệ của hai người, giúp tử hiểu được rõ ràng ý tứ của hắn. Vừa tạo thành thủ thế, hắn vừa nói với ai thác áo. Nếu ta không đi, hội trưởng sẽ làm như thế nào? Ai thác áo cười âm âm nếu không được vậy chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn đặc thù mời hai vị đi động thủ theo một tiếng quát lạnh thân thể ai thác áo đột nhiên ngừng lại một tầng xương khói màu đen từ trên người hắn bốc lên cả người cũng tràn ngập khí tức âm lãnh thân hình chật lóe nhảy vào không trung một đạo lãnh điện màu đen chém xuống đầu diệp âm trúc diệp âm trúc bất động nhưng từ ở sau lưng hắn lại lui về sau trong nháy mắt cùng lúc khi ai thác áo phát động công kích bốn đạo bóng đen không một tiếng động xuất hiện ở những vị trí trọng yếu nhất giống như độc xà đánh về phía hai người đối mặt với công kích của ai thác áo nếu ở trong trạng thái bình thường Diệp Âm trúc tuyệt đối sẽ ngạnh đấu với hắn nhưng bây giờ thì không được thân thể bị thương không cho phép hắn ngạnh đấu dưới chân trượt di động thân thể chẳng những không lui mà ngược lại còn tiến lên phía trước kéo giãn khoảng cách giữa hắn và Tử theo cước bộ hư ảo của hắn trong không gian nhỏ hẹp chỉ lưu lại đạo tàn ảnh né khỏi công kích của ai thác áo lúc này trên mặt ai thác áo lộ ra khí tức âm lãnh đấu khí tử tịch mà trầm ngưng mang theo quang thải màu lam nhàn nhạt, nhạt ám nguyên tố đấu khí lam cấp trung phóng thích ra có tác dụng trì trệ và mang theo nguyên tố ba động hủ thực làm cho người ta có một loại cảm giác rất khó chịu đầu khi đạt tới tử cấp sẽ sinh ra trường lực giống như cổ đế vậy đấu khí càng mạnh phạm vi và cường độ khống chế của trường lực cũng càng lớn ai thác áo hiển nhiên vẫn chưa thể làm được như thế cho nên thân thể của hắn và diệp âm trúc trực qua nhau tế kiếm màu đen trên tay cũng không mang đến thương tổn gì cho diệp âm trúc ai thác áo trong lòng không sợ mà còn cảm thấy mừng hắn muốn bắt chính là diệp âm trúc và tử nếu tách hai người ra một kích nhất phá hiển nhiên biện pháp tốt nhất vừa rồi nhìn thấy từ cõng diệp âm trúc trên lưng hắn đã nhận thấy diệp âm trúc đã bị thương bị diệp âm trúc thoát khỏi một kiếm hắn lập tức phát ra một tiếng rít thân thể giống như một đoàn long quyển màu đen hướng về phía diệp âm trúc với tốc độ cực nhanh tế kiếm màu đen trong tay giống như độc xà đâm vào sau lưng diệp âm trúc bốn đạo thân ảnh mới xuất hiện cũng chia làm hai đạo đi theo giúp ai thác áo cùng nhau đánh về phía diệp âm trúc cảm nhận được sau lưng truyền đến cảm giác lạnh như băng trên mặt diệp âm trúc toát ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt bất quá hắn đang quay lưng lại cho nên không ai có thể thấy được nụ cười của hắn diệp âm trúc bị thương nên tốc độ quả nhiên đã chậm hơn nhiều hắn thậm ngay cả cơ hội xoay người cũng không có thanh tế kiếm mang theo đấu khí màu ám lam ai thác áo đã đến gần sát sau lưng hắn chỉ cần phát đấu khí ra lập tức có thể đánh trúng hắn trong nháy mắt này ai thác áo đột nhiên phát hiện thân ảnh của diệp âm trúc trước mặt đã biến mất một kiếm xúc thế đánh vào hư không theo hắn nhìn mà tới hai đạo bóng đen kia cũng xuyên qua vị trí của diệp âm trúc vừa rồi tất cả công kích đều rơi vào hư không không có khả năng đây là ý niệm đầu tiên trong đầu ai thác áo không nói loại cao cấp ma pháp thuần di trong nháy mắt này, cho dù là tử cấp đại ma đạo sư hệ không gian cũng khó lòng thi triển. Đây lại là Lôi Thần chi Truy Pháo Đài, trong Pháo Đài không thể sử dụng ma pháp nguyên tố. Nhưng Diệp Âm Trúc thật sự biến mất trước mắt, một chút dấu vết cũng không lưu lại. Bảy tiếng ông minh cơ hồ vang lên cùng một lúc sau lưng Ai Thác Áo, hắn nhanh chóng quay người lại, nhìn thấy bảy đạo quang ảnh màu vàng xuất hiện trước người tử, vội chạy tới ngăn cản hai đạo bóng đen trước đó đã tiến tới công kích tử. Thân ảnh bị mình công kích trước đây hiện ra mờ ảo trong thân thể cao lớn của tử giống như kỳ tích. Cổ cầm ông Minh trong nháy mắt, ngay cả động tác của hắn cũng bị kiềm hãm. Bốn đạo hư ảnh cũng đồng thời dừng lại một chút. Đúng vậy, đúng là diệp âm trúc, thất âm liên bạo. Hơn nữa còn có thất nhận tề phát. Bảy dây đàn của phi bộc liên châu cầm trong lòng khẽ run lên. Bảy đạo âm nhận trong sát na, năm đạo thân ảnh của mấy người ai thắc áo khẽ dừng lại cũng đã tìm tới đối thủ. Âm nhận cao tần, hơn nữa là âm nhận cao tần làm cấp, phối hợp với thất âm liên bạo, dựa vào tốc độ của chúng, muốn né tránh là chuyện không thể. Ai thắc áo cố gắng tách tử và diệp âm trúc ra. Diệp Âm Trúc bọn họ sao lại không thử tách bọn họ ra. Ngay khi Ái Thác Áo vừa ra hiện thì trung quanh đã sinh ra áp lực thật lớn làm cho Diệp Âm Trúc và Tử biết, đối thủ sắp đối mặt tuyệt đối không dễ giải quyết, cho nên Diệp Âm Trúc thông qua thủ thế diễn đạt cho Tử hiểu phương thức chiến đấu mình nghĩ ra. Đồng đẳng bổn mạng khế ước triệu hoán thì không cần ma pháp nguyên tố, hiệu quả triệu hoán trong nháy mắt cũng khác biệt so với thuần di lắm. Sau khi trở về từ băng quyển, trên đường đi tới Lôi Thần chi Truy Pháo Đài, Diệp Âm Trúc và Tử đã phát hiện sau khi tử tử vong và được sinh mệnh lực của diệp âm trúc trọng tố hai người triệu hoán so với trước kia dễ dàng hơn rất nhiều không còn bị hạn chế nữa cho dù đang chiến đấu vẫn có thể triệu hoán lẫn nhau điểm này diệp âm trúc cũng vừa nghĩ đến khi đột nhiên bị ngộ tập một đạo quang mang màu ám lam từ trên người một bóng đen mà diệp âm trúc chọn là mục tiêu bộc phát khi tức hắc ám mãnh liệt bám vào trên tế kiếm màu đen cơ hồ giống y như của ai thác áo diệp âm trúc kinh ngạc phát hiện tinh thần lực của đạo thân ảnh màu đen này cũng rất mạnh ngay cả thất âm liên bạo của mình cũng chỉ làm hắn trì trệ trong nháy mắt mà thôi Mặc dù bạo âm là thuần phát, so với cấp bậc ma pháp của Diệp Âm Trúc thì thấp hơn 3 cấp, nhưng Phi Bộc Liên Châu cầm chính là thần khí. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của bốn đạo bóng đen trước mắt bá đạo đến mức nào. Bảy tiếng ông minh tiếp liên vang lên, tinh thần lực của đối thủ mạnh hơn so với dự đoán của Diệp Âm Trúc, mà cao tần âm nhận của Diệp Âm Trúc cũng vượt qua phán đoán của đối thủ. Màu vàng đậm chính là ngụy trang tốt nhất cho âm nhận. Nó bao hàm cả tinh thần lực và đấu khí của Diệp Âm Trúc, trải qua cao tần chấn động sinh ra công kích cơ hồ là một kích toàn lực của Diệp Âm Trúc rồi. Nếu không phải đấu khí của hắn đã yếu đi rất nhiều, uy lực của thất nhận liên châu này có thể còn mạnh hơn rất nhiều. Kêu lên một tiếng đau đớn, bóng đen trong nháy mắt bạo thối, toàn thân tản ra một tầng hắc khí, tê kiếm trong tay đã bị âm nhận cao tần chấn thành mảnh nhỏ, ngay cả cánh tay phải của hắn cũng rơi trên mặt đất. Thì ra khi bóng đen cảm giác được không thể nào chống cự bảy đạo âm nhận, dĩ nhiên hắn cũng không đứng yên, đem toàn bộ đấu khí quá nhập trong tay phải, dùng cánh tay chặn lấy một kích cuối cùng, lúc này mới có thể chạy trốn. Nhưng hắn quên một điểm, lúc này hắn đối mặt không chỉ có diệp âm trúc mà còn có một tử nắm tay của tử cơ hồ xuất phát cùng một lúc với âm nhận nương theo bước chân bước tới của hắn lập tức bắn ra thậm chí không có đi để ý tới một đạo bóng đen bên cạnh chỉ có chính thức giải quyết một địch nhân mới có thể làm cho thực lực của đối thủ giảm xuống bất luận tốc độ của bóng đen có nhanh đến mức nào nỗi đau khi đột nhiên mất đi cánh tay làm hắn căn bản không thể có phản ứng đúng lần thứ hai ai thắc áo đã phản ứng lại kêu to một tiếng cùng hai đồng bạn dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía diệp âm trúc và tử Nhưng lúc này hắn đã không kịp làm gì rồi, nắm tay của Tử Tinh Bỉ Mông sẽ chờ ngươi sao? Quang huy màu tím chợt lóe qua, thần kỳ là không có bất cứ âm thanh gì vang lên, nhưng bóng đen mất đi cánh tay phải này đã biến thành màu tím, toàn thân đều bao phủ một tầng kết tinh màu tím mờ mờ. Âm thanh vỡ tan thanh thúy vang lên sau một khắc, còn lại chỉ còn bụi phấn màu tím, năm người tràn ngập khí tức tử tịch nhất thời trở thành bốn người. Phun ra một ngụm máu tươi, đầu vai Diệp Âm Trúc lay động một chút, toàn lực phát động âm nhận công kích đã động đến thương thế của hắn đạo bóng đen còn lại vốn đang công kích về phía tử thì thấy đồng bạn của mình chết dưới nắm tay của tử không biết có phải là thói quen hay là cảm giác được đây là cơ hội tốt nhất công kích diệp âm trúc cái chết của đồng bọn cũng không làm tâm tình hắn có chút ba động tế kiếm màu đen giống như độc xà bỏ qua bóng lưng của tử mang theo khí tức điểm tinh nhàn nhạt, nhạt đâm tới trái tim của diệp âm trúc không cần hỏi cũng biết trên tế kiếm còn có kịch độc phụ da trái tim và đại não chính là hai chỗ trí mạng nhất của con người đại não còn có đầu lâu bảo vệ tương đối cứng rắn một chút còn trái tim thì yếu ớt hơn nhiều là một sát thủ cường đại mà tỉnh táo, trái tim bình thường đều là lựa chọn đầu tiên của bọn họ. Nhìn thấy tê kiếm của đối phương đâm tới, tinh thần lực của Diệp Âm Trúc lúc này mới phát ra tác dụng trọng yếu, mặc dù đâu khí tiêu hao nghiêm trọng, lại vừa mới dùng sức động đến vết thương làm kinh mạch trong cơ thể càng thêm đau đớn. Nhưng đại não của hắn dưới sự thủ hộ của tâm linh lại cực kỳ tỉnh táo. Tinh thần lực cường đại giúp hắn có nắm rõ từng chi tiết tỉ mỉ của trận đánh này. Nhìn thấy tê kiếm màu đen giống như ảo ảnh hướng về phía mình, hắn lập tức phán đoán ra phương vị mà duoi su thu ho cua tam linh tai cuc ky tinh tao phương tiet ti mỹ cua tran đanh nay nhin thay te kiem mau đâm tới. Ý thức được tình huống nguy hiểm, Diệp Âm Trúc giơ Phi Bộc Liên Châu cầm trong tay lên như một thanh kiếm. Ánh mắt lạnh như băng từ đáy mắt bóng đen lóe lên, một cỗ cầm bằng gỗ mà nghĩ có thể ngăn được công kích tập trung đấu khí của ta sao? Cái đó và tự sát cũng không có gì khác nhau. Quả thật, Phi Bộc Liên Châu cầm là cổ cầm cấp thần khí, nhưng uy lực của nó chỉ thể hiện trên phương diện tiếng đàn, chất liệu của nó cũng chỉ là gỗ mà thôi. Nhưng có một thứ mà bóng đen công kích Diệp Âm Trúc không biết, khi giơ go ma thoi nhung co mot thu ma bong đen cong kich diep am truc khong biet khi do len Phi Bộc Liên Châu cầm, Diệp Âm Trúc muốn làm chính là tự sát. Khi đồng bạn biến thành bụi phấn tử tinh thì kiếm của bóng đen cũng đã tới trước người Diệp Âm Trúc, cho dù có cổ cầm che chắn nhưng hắn tự tin thực lực của mình có thể dễ dàng xuyên thấu cổ cầm đâm vào trái tim của Diệp Âm Trúc. Ngay một sát na đó, Diệp Âm Trúc lại làm ra một động tác làm hắn cực kỳ kinh ngạc. Tay cầm lấy phi bộc Liên Châu cầm đột nhiên buông lỏng ra, cổ cầm tùy ý rơi xuống đất, mà ngực của Diệp Âm Trúc xuất hiện trước kiếm của hắn, giống như thiên quân nhất phát, ai cũng không có khả năng suy nghĩ kịp nữa, cho dù đại não có khả năng suy nghĩ cũng không thể phản ứng kịp phản ứng của nhân thế dù sao cũng có cực hạn cho nên khi thanh kiếm màu đen tràn ngập lực xuyên thấu mang theo đấu khí lam cấp cao dai cứ như vậy đâm vào trái tim của diệp âm trúc không hổ là sát thủ cường đại một kiếm này cực độc cực hiểm nhưng hắn nhìn thấy lại là diệp âm trúc đang tươi cười tươi cười nhưng tràn ngập sát khí phi bộc liên châu cầm quả thật không cách nào ngăn cản kiếm của hắn cho nên diệp âm trúc buông phi bộc liên châu cầm cho nó tự do rơi xuống đất sở dĩ bỏ súng mà không thu vào trong giới chỉ là vì hắn hy vọng không có nguyên tố ba động làm đối thủ bừng tỉnh Tiêu ý trong mắt Diệp Âm Trúc trở nên lạnh như băng, hắn muốn nói cho bóng đen trước mặt này biết, cũng không phải tất cả các loại cầm đều không thể ngăn cản lực xuyên thấu của thanh kiếm này. Tay của Diệp Âm Trúc rất lợi hại, đôi tay thần kỳ mà linh xảo kia có thể điều khiển tất cả âm vận bằng ngón tay mình, nhưng tay hắn tuyệt không phải là chỗ lợi hại nhất của hắn. Tinh thần lực của Diệp Âm Trúc rất mạnh, tinh thần lạc ấn cường đại thậm chí có cả linh hồn của cấp 10 Tử Tinh Bỉ Mông và cấp 10 Kim Giáp Cấm Trùng, thậm chí trong đó còn có một cái linh hồn y phụ của Ngân Long nhưng tinh thần lạc ấn cũng không phải là điểm mạnh nhất của hắn điểm mạnh nhất của diệp âm trúc là cái gì là trái tim trái tim đã dung hợp siêu thần khí cho dù cổ đế có thể sử dụng lôi thần chi trùy cũng không có khả năng làm cho thân thể mình và lôi thần trùy dung hợp nhưng diệp âm trúc lại làm được cho nên mặc dù hắn không cách nào sử dụng siêu thần khí khô mộc long âm cầm nhưng trái tim của hắn lại tương đương với siêu thần khí tô nghiêm của siêu thần khí không thể xem thường thanh kiếm màu đen đâm vào trái tim diệp âm trúc đâm thủng ra thịt của hắn nói chuẩn xác là đâm vào trên trái tim của hắn sau đó một khác quang mang bảy màu chói mắt từ vị trí trái tim của diệp âm trúc phát ra không cách nào hình dung cảm giác của bóng đen thanh kiếm trong tay dường như đâm vào vật cứng rắn nhất thế giới lực phản chấn mạnh gấp đôi so với lực đâm của hắn trong khoảng khác làm trái tim hắn gần như đoạn liệt còn thanh kiếm của hắn cũng biến thành khói bụi trong quang mang bảy màu huyễn lệ quang mang màu trắng nhu hòa mà nhẹ nhàng ngay khi hát kiếm biến mất cũng một thanh kiếm như vậy như màu trắng và tràn ngập khí tức nhu hòa Nhẹ nhàng chuẩn xác xuyên qua trái tim của chủ nhân Hắc Kiếm, Mũi chân nhẹ nhàng tiếp lấy phi bọc liên châu cầm của mình. Biến hóa này cơ hồ xảy ra trong nháy mắt, từ khi Diệp Âm Trúc bị Tử Triệu Hoán về bên cạnh mình cho đến khi hai gã thích khách lam cấp cao dài mất mạng, trước sau chỉ mất thời gian vài lần hô hấp. Khi mà Ái Thác Áo mang theo hai đạo bóng đen chạy đến nơi, bọn họ thấy chính là bụi phấn tử tinh và đồng bạn chậm rãi ngã xuống từ trên thân nặc khắc hy chi kiếm. Ái Thác Áo nổi giận, linh hồn tà ác tựa hồ đang thiếu đốt, lúc này hắn mới phát hiện, chính mình vẫn còn đánh giá thấp thực lực của hai người trước mắt nếu xuất toàn lực ngay từ đầu vậy hai đồng bạn cũng sẽ không chết rồi không ai so với hắn rõ ràng hơn hai đạo bóng đen đó tượng trưng cho cái gì cho dù là bọn họ bị một chút tổn thương thì mình cũng không chịu trách nhiệm nổi chỉ có ai thác áo tự mình rõ ràng nhất trong năm người bọn hắn đây thực lực yếu nhất kỳ thật chính là người chỉ huy hắn đây đổi lấy phẫn nộ chính là điên cuồng phượng thân ai thác áo phẫn nộ vô cùng phẫn nộ nhưng không làm hắn mất đi lý trí theo một tiếng giống giận thân thể hắn đột nhiên ngừng lại đúng lúc này thì bóng đen bên cạnh hắn xảy ra biến hóa Từng đạo vụ khí màu đen hóa thành từng sợi tơ mỏng manh từ sau lưng bọn họ tản ra, trong chớp mắt đã dài hơn 10 thước, giống như những cái vòi tự động dần bao phủ tất cả, kể cả đấu khí ở bên trong, hóa thành màu đen thuần túy, âm thanh dài mà dễ nghe như bạch linh điều làm cho người ta cảm thấy vô cùng mỹ cảm, nhưng bên trong mỹ cảm lại tràn ngập sắc khí và khí tức tử tịch. Đột nhiên nhìn thấy biến hóa trước mắt, Từ đang chuẩn bị nghiên đích sững sốt một chút, còn diệp âm trúc ở phía sau hắn đang sử dụng nặc khắc khi chi kiếm miễn cưỡng chống lấy thân thể cũng lặng đi. Cảnh tượng trước mắt này rất quen thuộc, nhất là tiếng ngân sướng của Bạch Linh điều càng làm nội tâm của bọn hắn giật mình. Tại sao? Tại sao âm thanh âm sướng ấy lại gặp ở chỗ này? Trong đại não Diệp Âm Trúc xuất hiện một câu hỏi thật lớn. Đúng lúc này thì năng lượng màu đen được phóng thích sau lưng hai đạo thân ảnh màu đen trong nháy mắt ngưng kết lại. Một đôi cánh thật lớn mở rộng ra sau lưng, tất cả sinh khí cũng đều biến mất, thân thể của bọn họ toàn bộ bị vây trong khí tức năng lượng màu đen. Hai đạo khí lưu màu đen giống như mây đen bao phủ cả ngã tư đường, trong phút chốc bắt đầu di chuyển về phía Diệp Âm Trúc và từ Tại một khắc này, bọn họ rõ ràng cảm giác được thực lực của hai đạo bóng đen kia đã vượt qua Lam cấp cao dài, Tô Lạp. Cái tên này đồng thời xuất hiện trong đấu tử và Diệp Âm Trúc, năng lực mà hai bóng đen đang thể hiện trước mắt này không phải giống với Tô Lạp bộc phát khi đối mặt với cách lập Tây Tư sao? Chỉ là sau khi bọn họ huyễn hóa ra đôi cánh màu đen thì thực lực hình như cũng không đề cao được nhiều như Tô Lạp mà thôi. Phượng thân, vừa rồi ai thắc áo hô lên chính là Phượng thân, hai chữ Phượng thân màu đen, chẳng lẽ là ý tứ hóa thân của Hắc Phượng Hoàng ư? chẳng lẽ những kẻ công kích mình và Tử cũng không phải là con người mà là ma thú phượng hoàng trong truyền thuyết, nhưng trong truyền thuyết không phải chỉ có hỏa phượng thôi sao, như thế nào gặp phải hắc phượng hoàng? Ừ, Diệp Âm Trúc hét lớn một tiếng, lúc này đã không có nhiều thời gian tự hỏi, đối mặt với công kích chợt biến hóa này, có lẽ Tử có thể ngăn cản, nhưng Diệp Âm Trúc lúc này trừ phi sử dụng sinh mệnh thủ hộ, nếu không sẽ bị hắc ám trước mắt thôn phệ. Đầu tiên biến mất chính là Diệp Âm Trúc, thân thể của hắn được đồng đẳng bổn mạng khế ước trả về chỗ cũ trước khi bị Tử triệu hoán cũng chính là vị trí mà trước đó ai thác áo công kích hắn. Sau đó một khắc, Diệp Âm Trúc lập tức cũng triệu hoán, trước khi hai đạo thân ảnh kịp thôn phệ thân thể của tử đã kịp triệu hoán hắn về bên cạnh mình. Không gian ba động, tránh né được đợt công kích mạnh mẽ này. Thạch ốc hai bên ngã tư đường cùng với toàn bộ ngã tư đường, một đoạn bề rộng chừng 50 thước, dài khoảng 200 thước biến mất trong nháy mắt, không có bất cứ âm thanh nào, lặng lẽ tiêu thất. Diệp Âm Trúc lúc này đã không còn chút năng lượng nào, nhưng tử vẫn còn. Hắn là tử tinh bỉ mông Tử Tinh bỉ mông đứng đầu thú nhân thượng cổ tứ đại thần thú đối mặt với công kích của địch nhân hắn thể hiện ra chỉ có cường thế cho dù đối mặt với lực trùng kích của chiến tranh cự thú hắn cũng sẽ ngạnh đấu trước mặt hú chi là địch nhân trước mắt cho nên khi hai đạo bóng đen lao ra ngoài tử cũng liền xông ra ngoài vọt tới từ sau lưng của bọn họ hai trong mắt màu tím tràn ngập sát khí mãnh liệt đối với loại người như ai thắc áo hắn vốn đã rất có ác cảm bây giờ lại ở chỗ này chặn mình và diệp âm trúc càng làm sát ý trong lòng hắn tăng lên đến cực hạn cùng lúc khi thân thể lao tới. Một tầng quang ảnh màu tím từ sau lưng hắn hiện ra. Diệp âm trúc mơ hồ có thể đoán được đó hư ảnh bản thể thu nhỏ của tử. Quang mang màu tím vừa hiện ra, khí tức toàn thân tử nhất thời mạnh hơn rất nhiều. Quang mang màu tím mênh mông trong nháy mắt bao phủ trong phạm vi mấy chục thước, bàn tay to lớn vô cùng rắn chắc của hắn mở ra chụp thẳng về phía ai thác áo. Từ vị trí của ai thác áo, chỉ có thể thấy hai đạo bóng đen thật lớn đánh về phía tử và diệp âm trúc, nhưng lại không thể thấy được bọn họ đã rời ra sau lưng khi hắn cảm giác được sau lưng truyền đến áp lực vô cùng cường đại thì phát hiện mình đã bị một tầng quang mang màu tím bao phủ tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều đông lại không khí dường như biến thành vô số bụi phấn màu tím áp lực cường đại không cách nào chống đỡ làm cho ai thác áo ngay cả thở dốc cũng trở nên khó khăn đầu khí lam cấp cao dai tăng lên đến cực hạn thân thể di chuyển với tốc độ nhanh nhất thanh kiếm màu đen từ vị trí thuận lợi nhất đâm ra ngoài từ không có né tránh ngay cả một chút ý tứ né tránh cũng không có bàn tay to bao trùng kết tinh màu tím đã trực tiếp nắm lấy thanh kiếm có tẩm chất kịch độc Ai thác áo chỉ cảm thấy kiếm của mình giống như đâm vào một bức tường sắt, chẳng những không thể tiến thêm một phần nào, thậm chí ngay cả rút về cũng không có khả năng. Đinh một tiếng, thanh kiếm gãy làm hai đoạn, ngay sau đó, hắn thấy đôi mắt lạnh như băng mà tàn khốc của tử. Áp lực cường đại trong nháy mắt chuyển đến từ tất cả phương hướngung quanh mắt chuyển đến từ tất cả phương hướng chung quanh. Đó là năng lượng tuyệt đối, năng lượng không cách nào chống đỡ, sau một khắc hắn cũng giống như bóng đen mà mình mang đến, hóa thành một bức tượng tử tinh. Đây chính là năng lực được gia tăng sau khi tử tiến hóa năng lượng trong cơ thể hắn cực kỳ đặc thù cũng giống như nguyên tố đạn không có ma pháp nguyên tố của kim giáp cấm chủng. theo như diệp âm trúc mà nói tử cũng giống nhau là ma vũ song tu vũ kỹ của hắn chính là lực lượng tuyệt đối còn ma pháp của hắn đã được diệp âm trúc gọi là tử tinh ma lực tử tinh ma lực một khi tiếp xúc với đối thủ trừ phi thực lực của đối thủ so với tử cường đại hơn có thể từ trong lực lượng mạnh mẽ của tử tránh thoát ra nếu không lập tức sẽ bị loại ma lực thần kỳ này bao trùm kết quả chỉ có một đó chính là hủy diệt tiện tay một trường tử đã đem thân thể ai thắc áo đánh thành bụi phấn. Thân thể không dừng lại một chút vọt tới trước. Uy áp vô cùng cường đại làm cho hai đạo bóng đã lao tới trước vài trăm thước đồng thời ngưng lại một chút. Tốc độ nhất thời chậm đi, thân ảnh thật lớn do bọn họ biến ảo ra cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Rất hiển nhiên, một kích cường đại như lúc trước, bọn họ cũng chỉ sử dụng được một lần mà thôi. Nhớ lúc đầu khi tử vẫn còn là ma thú cấp 7 từng chém chết hác long dạ tinh hủ, lúc này thực lực của hắn đã gần đến cấp 9. Phải biết rằng cấp 9 tử tinh bị mông không giống với bất kỳ ma thú cấp 9 nào khác Năng lực ngấm sâu vào trong xương cốt của hắn làm sao các ma thú cấp 9 khác có thể so sánh được. Từ bây giờ là ma thú cấp 8, mặc dù so ra còn kém đệ nhất cường giả của Bỉ Mông Đại Ca tăng thác tứ của hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không yếu hơn Hoàng Kim Bỉ Mông như địch tử, Mạt Kim Tử. Hai luồng năng lượng màu tím từ lòng bàn tay tỏa ra, cơ hồ mở rộng đến vô hạn bay về phía trước. Dưới uy áp cường đại của Tử Tinh Bỉ Mông, có lẽ hai đạo thân ảnh màu đen kia thật sự không phải là con người, động tác của bọn họ đã chậm lại. Sau khi phát ra công kích cực mạnh, Năng lượng của bọn họ đã rơi xuống một trình độ rất thấp, cho nên khi bọn họ cảm giác được uy áp cường đại đó biến mất, trên cổ của bọn họ đều có một dấu bàn tay lớn màu tím. Từ không có lãng phí tử tinh ma lực của mình, bởi vì căn bản không cần. Hai âm thanh thanh thúy vang lên, cổ của hai bóng đen đã biến thành hình dáng kỳ dị. Lúc này Diệp Âm Trúc mới nhìn rõ bóng đen mặc một loại bì giáp rất kỳ lạ, trước ngực bì giáp có một lạc ấn hình hoa bách hợp, cũng là màu đen giống với màu của bì giáp. Từ ném hai cổ thi thể trên mặt đất, khí tức năng lượng xung quanh thân thể hắn mới chậm rãi thu liễm lại hai tay giơ lên kéo mặt nạ màu đen của hai cổ thi thể xuống lộ ra hai gương mặt cực kỳ anh tuấn nhưng tái nhợt bọn họ bị chấn gãy cổ đã mất đi hết khí tức sinh mệnh thất khiếu chảy máu nhìn qua có chút kinh khủng tử dùng ngón tay quyệt lấy một chút máu tươi của bọn họ đặt lên mũi xem xét không có mùi tanh tinh thần diệp âm trúc hơi ba động đưa tử trả về chỗ trước khi hắn được triệu hoán nếu không một hồi khi tới thời gian bất luận tử ở nơi nào cũng sẽ bị cường chế truyền tống về chỗ cũ đây có thể cũng là khuyết điểm duy nhất của đồng đẳng bổn mệnh khế ước lỗ tai của tử có chút giật giật trầm giọng nói chúng ta đi thân hình chật lóe đi tới bên người diệp âm trúc đưa hắn lên trên lưng mình nhanh chóng rời đi trận chiến này thời gian cũng không dài nhưng tương đối mà nói cũng đủ cho quân đội thú nhân có phản ứng rồi nhưng sau khi tử và diệp âm trúc rời đi nửa giờ tra xét toàn diện trong lôi thần chi trì pháo đài mới hoàn toàn triển khai kết quả như vậy đương nhiên yếu là nhiều vị bỉ mông cự thú thống lĩnh tại lôi thần bộ lạc có quyền uy tiếp cận với cổ đế tăng thác tư rắc lên một tiếng một chén thủy tinh tinh mỹ rơi xuống vỡ tan trên mặt đất trong mật thất thân thể cao lớn của nam tử run rẩy kịch liệt không có khả năng một đạo âm ảnh màu đen xuất hiện sau lưng hắn không xa xảy ra chuyện gì khí tức của ngươi rất xáo động trong mắt nam tử cao lớn lóe ra hung quang ta mất đi khí tức của bốn đoá hắc bách hợp cái gì bóng ma giật mình nói bốn đoá ư ngươi không có cảm giác sai chứ nam tử cao lớn gầm nhẹ một tiếng nói đương nhiên không sai bọn họ chảy trong mình huyết mạch giống như ta Khí tức của bọn họ sao ta có thể cảm giác sai được. Bốn đóa, bốn đóa Hắc Bách hợp ở phương Bắc toàn bộ bị tiêu diệt rồi." Âm ảnh chần chờ một chút, âm trầm nói, "Nhưng thực lực của Hắc Bách hợp, hơn nữa đột kích sau khi biến thân hoàn toàn có thể ứng phó với bất cứ biến hóa nào. Hưong chi tốc độ của bọn họ là siêu nhất lưu, trừ phi gặp được tử cấp cường giả cao dai nếu không làm sao bị tiêu diệt được. Cho dù là tử cấp cao dai bốn người bọn họ luôn luôn không xa rời nhau, cùng nhau đối mặt với địch nhân cũng sẽ có khả năng chạy trốn. Trừ phi là, Cổ Đế ư? Ta biết ngươi muốn nói là hắn. Chỉ có hắn dựa vào lôi thần chi trùy mới có thể tiêu diệt bốn đoá hắc bách hợp có thể biến thân của ta. Nhưng ta không nghĩ ra lý do gì để hắn làm như vậy. Chẳng lẽ tên bổn đàn Ai Mạc Sâm này ngu đến mức chọc giận cổ đế sao? Không, Ai Mạc Sâm sẽ không làm ra việc ngu xuẩn như vậy. Nhất định là gặp phải gì đó ngoài ý muốn. Ngươi trước tiên tĩnh táo lại, ta lập tức phái người đi thăm dò. Tỉnh táo ư, ngươi bảo ta làm sao để tỉnh táo ngươi phải biết rằng người có huyết mạch giống như ta đều có quan hệ nhất định với ta bọn họ đều là tâm huyết của ta ngươi cho rằng tộc nhân có huyết mạch giống ta có bao nhiêu người chứ lại có bao nhiêu người có thể biến thân chứ có lẽ bởi vì khối kim đó chẳng lẽ là ai mạc xâm giấu kim bị cổ đế phát hiện sao nếu không cổ đế không có khả năng kích sát chúng ta khi tức của nam tử cao lớn vững vàng hơn vài phần trầm giọng nói xem ra ta phải tự mình đi cực bắc hoang nguyên một chuyến mới được âm ảnh hơi sửng sốt không ngươi không thể đi ngươi nếu đi nơi này làm sao bây giờ? chẳng lẽ ngươi muốn giao nơi này cho con trai của ngạo tự đại của ngươi sao? nam tử cao lớn nhíu nhíu mày, không nên nhắc tới khuyết điểm của con trai ta. âm ảnh hừ lạnh một tiếng, nói hay không cũng không sao cả, nhưng ta thật sự lo lắng cho người thừa kế của người. hy vọng ngươi có thể thu thập được nhiều sinh mệnh lực, nếu không một khi con trai của ngươi kế thừa ngươi, chúng ta sẽ không còn hợp tác với nhau nữa. nam tử cao lớn nắm chặt hai nắm tay lại, nhưng chỉ một sát na sau đó liền thả ra. vậy ngươi tự mình đi một chuyến, cha rõ ràng chuyện này. Nếu thật là cổ đế làm, không còn cách nào khác, chúng ta phải có chút hành động mới được. Được, ta đi. Tử mang diệp âm trúc trên lưng bay nhanh tới phía trước. Thương thế của diệp âm trúc trải qua trận đánh vừa rồi đã nặng hơn không ít. Chỉ cần thúc giục đấu khí một chút là kinh mạch trong cơ thể sẽ đau nhất. Tử, hả, diệp âm trúc nhuc tu mặc một chút mới mở miệng nói. Ta có chuyện nhờ cậu, tử nhàn nhạt nói. Bởi vì tôi làm sao? diệp âm trúc gật đầu nói không nên hỏi hắn được không tử nói cậu thật sự tin tưởng hắn ư diệp âm trúc kiên định nói ta tin tưởng ánh mắt của mình từ khí tức của tô lạp đối với ta mà nói ta có thể dám chắc hắn cho tới bây giờ chưa từng có ý niệm tổn thương ta trong đầu có lẽ đây chỉ là trùng hợp hoặc là nói chúng ta hôm nay gặp phải người có cùng xuất xứ với tô lạp tử suy nghĩ một chút nói được ta đáp ứng cậu diệp âm trúc có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới tử vốn ghét ác như cừu lại đáp ứng nhanh đến vậy Từ tự nhiên cảm giác được tâm tình Diệp Âm Trúc biến hóa, than nhẹ một tiếng nói, nếu lúc đầu không phải là cậu cũng tin nhiệm ta như vậy, chúng ta làm sao có thể trở thành huynh đệ tốt thế này. Ta đáp ứng cậu, bởi vì ta tin tưởng ánh mắt của cậu, cậu sẽ không nhìn lầm người đâu. Âm Trúc, cậu biết không, hôm nay rất nguy hiểm. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, ta biết. Nếu ngay từ đầu bốn người đó sử dụng công kích như vậy, chúng ta sợ rằng ngay cả cơ hội triệu hoán đồng đẳng khế ước cũng không có. Tử, cậu tự tin có thể ngăn cản công kích đó không? Tử nói Nếu địch nhân là một người, ta rất tự tin, hai người thì bọn họ chết, ta trọng thương, ba người thì đồng quy vô tận, bốn người thì ta chết chắc, có lẽ có thể kéo theo một hai tên bồi tiếp ta. Nghe xong phân tích của Tử, Diệp Âm Trúc không nhịn được hít một ngụm lương khí, lực phong ngự của Tử cực mạnh, hắn là người rõ ràng nhất. Ngoài trừ cách lập Tây tứ ra, Tử chưa bao giờ bị thương dưới công kích của các đối thủ khác. Hắn đánh giá cao bốn đạo bóng đen như vậy, có thể thấy công kích lúc bọn họ biến thành phượng thân cường hãn đến mức nào. Tử tiếp tục nói, "Âm Trúc, cậu hẳn là cũng cảm giác được" Hôm nay bốn người này biến thân so với tô lạp ngày đó thì thực lực không tăng lên nhiều như tô lạp. Tô lạp thực lực là lục cấp, mà bọn họ là lam cấp cao dải. Nhưng sau khi thả ra năng lượng màu đen biến thân, lực công kích của bọn họ cũng không sai biệt lắm. Nói cách khác, tô lạp biến thân so với bọn họ còn mạnh hơn. Có lẽ đây là một phương pháp tu luyện đặc thù hoặc là một chủng tộc đặc thù. Nếu nói bọn họ không phải con người, ta từ trên người tô lạp lại không có cảm giác được khí tức của thú nhân. Làm tử tinh bỉ mông, cảm giác đối với khí tức của thú nhân không ai có thể so sánh với ta diệp âm trúc suy nghĩ một chút nói không lẽ đây là một phương pháp tu luyện đặc thù sao nếu thật sự là như vậy loại công pháp này nhất định rất đáng sợ xem ra hôm nay vận khí của chúng ta cũng không tệ thừa dịp bọn họ chưa hoàn toàn phát động giết trước hai người nói đến cái này tử chúng ta thật sự là rất ăn ý trên mặt tử toát ra vẻ tươi cười đây chỉ là vừa mới bắt đầu dưới tác dụng của đồng đẳng bổn mạng khế ước chúng ta đồng thời đối địch tất nhiên có thể phát huy thực lực càng mạnh loại tình huống này theo thực lực của chúng ta tăng lên cũng càng thêm rõ ràng triệu hoán lẫn nhau chỉ là một trong số đó mà thôi diệp âm trúc mỉm cười nói xem ra chúng ta phải luyện tập phối hợp với nhau nhiều hơn mới được lần này ra ngoài chúng ta đã gặp không ít đối thủ cường đại rốt cục về tới thạch ốc tử và diệp âm trúc còn chưa đi đến cửa tô lạp đã lặng lẽ xuất hiện trước người bọn họ thấy tô lạp tử và diệp âm trúc đều thoáng giật mình động tác vô thanh vô tức giống bốn bóng đen kia đến cỡ nào âm trúc làm sao vậy âm thanh vội vàng của tô lạp lập tức phá tan sự yên lặng của hai người hắn trong mắt tràn ngập về thâm thiết Nhìn sắc mặt tái nhật của Diệp Âm Trúc lập tức đi lên đón. Từ Trầm giọng nói, "Âm Trúc bị thương, vào nhà rồi hãy nói, vào tiểu viện, Tô Lập đóng cửa cẩn thận, trở lại trong thạch ốc, những người khác cũng đang tập trung ở đó chờ bọn họ." Hải Dương thấy Diệp Âm Trúc bị thương vô cùng hoảng sợ, vội vàng cùng Tô Lập đỡ hắn từ trên lưng từ xuống. Ngồi lên giường, Diệp Âm Trúc thở dài một hơi, Hải Dương vội vàng hỏi, "Âm Trúc, huynh làm sao mà bị thương vậy?" Mã Lương trợn mắt há hốc mồm nói, "Hai vị lão đại trên bầu trời pháo đài có một vầng sáng nguyễn lệ không phải là các cậu làm chứ tử gật đầu xem như thừa nhận thường hạo và mã lương hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không nói nên lời bọn họ đương nhiên cảm giác được khí tức cường đại đó kinh khủng đến mức nào diệp âm trúc miễn cưỡng cười nói mọi người đừng lo lắng ta không có việc gì chúng ta đã có biện pháp rời thành an toàn ngày mai lập tức khởi hành hải dương quan tâm bảo ta đàn bồi nguyên tĩnh tâm khúc cho huy nhẽ diệp âm trúc mỉm cười lắc đầu không được nơi này là lôi thần trùy pháo đài chỉ sợ muội vừa bắt đầu Lập tức đưa quân đối thủ nhân tới, yên tâm đi, ta không có việc gì, chỉ là đấu khí hao tổn quá độ, kinh mạch bị một chút chấn động mà thôi. Có Tử giúp ta là đủ rồi." Tô Lập nhìn Hải Dương, thấp giọng nói, "Để cho Âm Trúc nghỉ ngơi trước đã." Hải Dương lúc này mới gật đầu, ngồi xuống một bên, dưới tấm lụa trắng che giấu gương mặt nhạt nhòa, hai hốc mắt của nàng đã đầy nước mắt. Từ ngồi xuống sau lưng Diệp Âm Trúc, song trưởng đặt vào sau lưng, hắn không có đấu khí nhưng có bổn nguyên lực của Tử Tinh Bỉ Mông. Hai người huyết mạch tương thông, đều có khí tức của Tử Tinh Bỉ Mông năng lượng của hắn sẽ không bị bài xích. Buồn nguyên lực của tử tinh bỉ mông cùng bạo sau khi đưa vào trong cơ thể diệp âm trúc lập tức trở nên ôn hòa, cũng không phải giúp hắn tràn ngập đầu khí, mà là trợ giúp hắn kích phát năng lượng của tử tinh bỉ mông trong cơ thể, tăng cường tốc độ khôi phục của mình. Dưới sự trợ giúp của tử diệp âm trúc chậm rãi nhắm hai mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Chỗ của bọn họ hiện rất yên tĩnh, nhưng cả lôi thần trì pháo đài đều lâm vào cảnh gà bay chó chạy. Dưới sự chỉ huy của thống lĩnh bỉ mông cự thú tăng thác tư, quân đội trong pháo đài cơ hồ toàn quân tổng động viên, kể cả bỉ mông cự thú quân đoàn bắt đầu tiến hành lục soát đối với cả pháo đài. đương nhiên vị trí của tử đang ở là do bỉ mông cự thú lục soát. rất nhanh hai cỗ thi thể của hắc bách hợp chiến sĩ bị phát hiện từ trang phục và kiếm của bọn họ hiển nhiên không phải hạng người lương thiện gì. khi cuộc lục soát chấm dứt vào sáng sớm hai cổ thi thể tự nhiên được đưa tới trước mặt cổ đế. cổ đế lạnh lẽo nhìn hai cổ thi thể mặc hắc y trước mắt, hung quang trong mắt lấp lóe. lúc này đứng chung quanh hắn toàn là các tướng lĩnh cao tầng của lôi thần bộ lạc, nhưng bọn họ lại câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. tất cả mọi người đều biết. Phủ đệ bị hủy diệt nên tù trưởng đang ở trong tâm trạng phẫn nộ nhất. Xảy ra đại sự như vậy, quân sư như Ai Mạc Sâm tự nhiên cũng về tới bên cạnh Cổ đế, nhìn thi thể của hai thành viên Hắc Bách hợp từ đội bị thủ hạ của tăng thác tứ đưa đến, đồng tử của hắn kịch liệt co rút lại. Đương nhiên tieu đoi bi sẽ không ngốc đến mức nhận đây là người của mình. Cổ đế đang rất tức giận, có trời mới biết hắn sẽ làm gì, mà lần này pháo đài phát động hơn 10 vạn quân để lục soát, cũng chỉ tìm ra hai cổ thi thể này. Nếu để cho Cổ đế biết hai người kia là hắn phái đi ra ngoài, e là hắn có trăm miệng cũng không biện bác được quang mang trong đôi mắt lạnh như băng của cổ đế đại thịnh đột nhiên hai tay đồng thời lộ ra nắm lấy ngực của hai cỗ thi thể móc trái tim lạnh như băng của bọn họ ra trực tiếp đưa vào trong miệng máu tươi theo khóe miệng hắn chảy xuống nhìn bộ dáng tàn nhẫn lãnh huyết đó ngay cả các tướng lĩnh của thú nhân cũng cảm thấy sợ hãi tăng thác tư huynh đệ hai người kia là cậu giết chết sao từ thủ pháp giết chết hai thi thể kia cổ đế rõ ràng biết là do bỉ mông cự thú ra tay các tướng lĩnh bỉ mông trong lòng đều có chút kinh ngạc trước kia cổ đế mặc dù cũng rất tốt với tăng thắc tư nhưng tựa hồ vẫn có chút cách khoảng cách lúc này tuy đang thịnh nộ nhưng vẫn xuất ra hai chữ huynh đệ có thể thấy được địa vị của tăng thắc tư ở trong lòng hắn trọng yếu đến mức nào tăng thắc tư cũng cảm thấy kinh ngạc nhưng dưới sự khuyên bảo của tử tâm tính của hắn trở nên âm trầm hơn trước kia vài phần sắc mặt bình tĩnh lắc đầu nói không tu trưởng đại nhân lúc ta tìm thấy hai người kia thì họ đã chết từ thủ pháp mà xem thì rất giống bỉ mông nhất tộc chúng ta làm chỉ là bàn tay bóp gãy của họ hơi nhỏ một chút chỉ có hoàng kim bỉ mông huyễn hóa thành hình người mới có thể làm được nhưng mà ta đã hỏi qua không phải mấy huynh đệ dưới tay ta làm cổ đế khẽ quát một tiếng ai mặc sâm ai mặc sâm lại càng hoảng sợ nhưng mà hắn có thể được phái đến nơi đây tố chất dĩ nhiên là cực tốt vội vàng đi ra cung kính nói tu trưởng đại nhân cổ đế lạnh lùng nói ngươi là con người có thể nhìn ra hai người kia đến từ đâu không tóc bọn họ là màu lam mà tóc màu lam thì lam địch á tư đế quốc các ngươi hình như rất nhiều ai mặc sâm chấn áp sự sợ hãi trong lòng vội nói Đúng vậy, tu trưởng đại nhân. Lan địch á tư đế quốc phần lớn đều là tóc màu lam, nhưng các quốc gia khác cũng có người tóc màu lam tồn tại, nhưng từ bọn họ ta không thể nhận ra được điều gì cả." Cổ đế hừ một tiếng, "Phế vật, nếu không bởi vì tên đánh lén kia cướp đi Lam tinh linh nữ nô do ngươi vừa mới đưa tới, ta là người thứ nhất sẽ bắt ngươi để tra xét. Ta nắm chắc 80% rằng kẻ đến đánh lén ta là con người, chỉ có điều khí tức năng lượng của hắn so với các ngươi là không giống. Vừa mới đưa nữ nô tới hiếu kính hắn, tự nhiên không có khả năng lại cướp trở về." ai mạc sâm và người của hắn làm sao có thể vì một nữ nô mà đắc tội với tù trưởng lôi thần bộ lạc chứ trải qua nửa đêm tỉnh táo tâm tình của cổ đế cũng dần bình tĩnh trở lại vâng vâng tù trưởng đại nhân ta nhất định hiệp trợ tăng thắc tư đại nhân mau chóng điều tra chuyện này rõ ràng ai mạc sâm phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi sự tàn bạo của cổ đế hắn đã từng lãnh giáo qua cổ đế nhìn hai cổ thi thể trên mặt đất bọn họ không giống kẻ tập kích ta lắm khí tức cũng khác nhau tăng thắc tư huynh đệ đành phiền cậu tiếp tục điều tra chẳng những tra xét bên trong pháo đài Trung quanh pháo đài đều là bình nguyên. Cậu cho người ra khỏi thành tìm kiếm. Chỉ cần phát hiện ra con người lập tức bắt về đây cho ta. Vâng, tu trưởng đại nhân. À đúng rồi, ngoại trừ hai người hiểm nghi lớn nhất này, ta còn bắt hơn 100 kẻ bị thương. Đại đa số bọn họ đều bảo là ẩu đả lẫn nhau. Tu trưởng đại nhân, ngài xem xử lý những người này thế nào? Tăng Thác Tư không động thanh sắc nói. Lúc này hắn đang cười thầm trong lòng. Vốn pháo đài giới nghiêm, hắn đang phát sầu làm sao đưa tử và âm chúc bọn họ rời đi ra khỏi thành tra xét sao? Bây giờ thì đã dễ dàng hơn nhiều. Cổ đế nhìn thoáng qua Ai Mạc Xâm bên cạnh nói, người không phải rất có khả năng thẩm vấn sao, những người này giao cho người. Trong mắt Ai Mạc Xâm hiện lên một tia dữ tợn, tù trưởng yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó, tâm của hắn đang chảy máu. Bốn thành viên của Hác Bách Hợp tiểu đội thì đã thấy hai người chết trước mắt, cái ngay cả tim cũng bị cổ đế ăn. Hai người còn lại và huynh đệ ai thác áo của mình biến mất như bị bốc hơi đi vậy, đó đại biểu cho cái gì chứ? Tầm quan trọng của tiểu đội Hác Bách Hợp hắn thập phần rõ ràng, không nói những vấn đề khác. Chỉ chuyện làm sao báo cáo với cấp trên đã là vấn đề. Nếu không thể xử lý tốt chuyện này, sợ rằng người thứ nhất không tha cho mình chính là chủ thượng. Tâm của Ai Mạc sâm đã rơi vào vực sâu. Mặc dù hắn biết rõ kẻ đến phủ đệ của cổ đế gây chuyện rất có thể là một trong hai người xuất kim tại cạnh giới hội, nhưng hắn căn bản không dám nói ra. Sự oán độc và tức giận trong lòng chỉ có thể phát tiết trên người những thú nhân xui xẻo bị bắt. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. ra khỏi lôi thần chùi pháo đài, không khí dường như cũng trở nên thoải mái hơn. Một giờ trước, dựa vào sự trợ giúp của sinh mệnh chữ tồn bảo thạch, tăng thác tư lợi dụng cơ hội ra khỏi thành cha xét đưa đoàn người diệp âm trúc thoát ly pháo đài. Lúc này bọn họ đang trên đường về cẩm thành, không cần quá nhiều thời gian, chỉ cần đi vào cảnh nội của mỹ lan đế quốc sẽ không còn phải lo bị thú nhân đuổi giết nữa. Trải qua nửa buổi tối nghỉ ngơi, thương thế của diệp âm trúc đã ổn định lại, năng lực khôi phục của tử tinh huyết mạch quả thật cường hãn, ngoại trừ đầu khí còn cần thời gian chi can đi vao canh noi cua me lan đe quoc se khong con phai lo bi thu nhan đuoi giet nua trai qua nua buoi toi nghi ngoi thuong the phục ra kinh mạch trong cơ thể hắn đã không còn đau đớn nữa. Trong khi cáo biệt Tang Thác Tư, từ lại một lần nữa dặn dò đại ca mình, trước khi mình trở về nhất định không được trở mặt với Cổ đế. Rốt cục cũng đã trên đường về nhà, tâm tình của mỗi người đều rất thoải mái, ngoại trừ hai tiểu tuyết long báo của Hải Dương còn quá nhỏ ra, những người khác đều thả ra ma thú của mình. Xích tinh hồng linh trong số ma thú là lớn tuổi nhất, sau ngày bám vào trên người Diệp Âm Trúc, tâm tình hắn tựa hồ xảy ra biến hóa nhất định, không biết là đang do dự cái gì. Ngày đó khi Diệp Âm Trúc đối mặt cường địch, hắn từng đưa ra một đề nghị với diệp âm trúc chỉ là lúc ấy tình huống thân thể của diệp âm trúc không tốt nên không có chấp nhận mà thôi nhưng bắt đầu từ lúc đó diệp âm trúc đã xem nó là người của mình yêu cầu của hồng linh chỉ có một không nên đem đề nghị ngày đó của hắn kể cho bất kỳ ai kể cả tử vừa đi về phía trước diệp âm trúc vừa nhớ lại tình cảnh vừa rồi ở trong sinh mệnh chữ tồn bảo thạch nơi này thật xinh đẹp vừa tiến vào sinh mệnh chữ tồn bảo thạch tô lạp không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán không chỉ có hắn đoàn người diệp âm trúc đều bị cảnh vật trước mắt hấp dẫn ngoại trừ tử ra những người khác đều tiến vào trong khối bảo thạch này đợi khi nào tới nơi an toàn mới đi ra ngoài không khí trong sinh mệnh chữ tồn bảo thạch so với bên ngoài còn tươi mát hơn nơi này giống như một không gian đặc thù phía trên đầu là bầu trời màu phấn hồng sáng sủa vào trong trẻo dưới chân là cỏ màu phấn hồng cảm giác chung quanh đều là tạo nên cảm giác thoải mái nói không nên lời hải dương kinh ngạc nhìn về một hướng ánh mắt dẫn tới bên kia ủa các nàng là ai 11 mươi lam tinh linh mỹ nữ mặc y phục thiếu đến thương cảm đang hoảng sợ nhìn bọn họ da thịt chập chờn Thân thể mềm mại hoàn mỹ động lòng người, hơn nữa bộ dáng làm cho người khác phải thương tiếc. Đừng nói là nam nhân như Thường Hạo và Mã Lương, đến cả Hải Dương cũng phải cảm thán. Tất cả ánh mắt nghi vấn đều chuyển hướng về liễu Diệp Âm Trúc, tô lạp nhíu mày nói. Âm Trúc, đây là chuyện gì vậy? Các nàng là ai? Diệp Âm Trúc cười khổ nói, ta cũng không biết các nàng là ai. Là ta ngày hôm qua và tử cùng nhau mua được các nàng. Trước đó bởi vì thời gian gấp gáp, hắn lại phải nghỉ ngơi cho nên vẫn chưa kịp giải thích với mọi người. Lúc trước lấy ra sinh mệnh chữ Tồn Bảo Thạch thì mọi người trực tiếp vào. Lập tức hắn đem chuyện ngày hôm qua như thế nào cùng từ đến lôi thần thương hội kiếm huy chương, như thế nào gây chuyện trong khu khách quý của thương hội, như thế nào dùng một khối kim nhỏ đối lấy sinh mệnh chữ Tồn Bảo Thạch và Lam Tinh Linh mỹ nữ, cùng với việc đi tới phủ đệ của tù trưởng cứu người kể qua một lần. Nghe xong Diệp Âm Trúc giải thích, mọi người lúc này mới hiểu được, Mã Lương giống như cười mà không cười nói: "Âm Trúc, cậu thật lợi hại nha, 11 người này đều là 11 mỹ nữ, cậu mua các nàng, các nàng không phải thành người hầu của cậu sao?" lại là loại đã trải qua huấn luyện nữa chứ diệp âm trúc không để ý tới ánh mắt mập mờ của mã lương chính xác nói ta và tử cứu các nàng trở về bởi vì các nàng là tinh linh tộc sau khi tới cầm thành ta giao các nàng cho an nhã tỷ tỷ là được hải dương mỉm cười nhưng cũng không nói gì thường hạo một bên hiếu kỳ nói hải dương học tỷ tỷ không ghen sao tư sắc của các mỹ nữ này đều là cực phẩm tỷ sẽ không sợ âm trúc bị ánh mắt cam tức của diệp âm trúc chiếu tướng hắn mới dừng lại trong lòng mọi người đã sớm đem diệp âm trúc và hải dương ghép thành một đôi hải dương mỉm cười nói ta tại sao phải ghen huynh ấy là ai ta còn không rõ ràng sao nếu huynh ấy có tư tưởng như vậy ta sẽ là người đầu tiên xử lý ặc ặc ngay cả diệp âm trúc cũng không ngờ hải dương lại trực tiếp như thế trong lúc nhất thời há mùng cứng lưỡi nói không ra lời tô lạp đột nhiên nói không đúng âm trúc tinh thần của các lam tinh linh thiếu nữ này rất bất ổn diệp âm trúc vội vàng dứt bỏ sự xấu hổ vừa rồi cùng tô lạp cùng nhìn về phía các thiếu nữ gật đầu nói lúc vừa nhìn thấy thì ta đã biết tinh thần của các nàng có chuyện rồi Từ ánh mắt của các nàng là có thể nhìn ra, nhất định là bị kích thích mãnh liệt, làm cho tinh thần thất thường, xem ra các nàng đã chịu không ít khổ sở. Hải Dương, muội thử nói chuyện với các nàng xem. Hải Dương đáp ứng một tiếng, chậm rãi đi về phía 11 thiếu nữ, không gian này nhìn qua mặc dù rộng rãi, nhưng cũng không phải là quá lớn, nếu không cũng không chỉ có thể chứa được 100 người. Hải Dương vừa mới tiến lên vài bước, đột nhiên 11 lam tinh linh thiếu nữ đồng thời quỳ xuống trên mặt đất, ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Âm Trúc, xin chủ nhân phân phó. Chẳng những động tác nhịp nhàng ngay cả bộ dáng cuối người khuất tất cũng giống nhau như đúc từ trong ánh mắt của các nàng diệp âm trúc chỉ có thể thấy sợ hãi và tử tịch không có một chút sinh khí hải dương xoay người nhìn về phía diệp âm trúc lộ ra ánh mắt thắc mắc diệp âm trúc chậm rãi tiến lên đứng ở bên người nàng nói với các thiếu nữ các ngươi đều đứng lên đi ta không phải là chủ nhân các ngươi không cần phải như vậy ta mua các ngươi là vì muốn trả tự do cho các ngươi không đợi diệp âm trúc nói nhiều một lam tinh linh thiếu nữ đã cướp lời không không chủ nhân xin ngài tin tưởng sự trung tâm của chúng ta không cần phải thử thách chúng ta đâu chúng ta nhất định hầu hạ ngài cẩn thận bất luận ngài phân phó chúng ta cái gì chúng ta cũng nhất định sẽ làm được đôi mắt màu lam của nàng làm cho diệp âm trúc có cảm giác giống như đã từng quen biết trong số các lam tinh linh mỹ nữ nàng cũng là xuất chúng chúng nhất cho dù so sánh với hải dương cũng không kém một chút nào diệp âm trúc cao thấp đánh giá nàng vài lần da thịt quang khiết trên kiều nhan xinh đẹp tuyệt trần động lòng người lộ ra vẻ sợ hãi khiến người khác thương tiếc lông mi thật dài run rẩy nhìn mình với vẻ mặt cầu khẩn Diệp Âm Trúc có chút bất đắc dĩ nói, "Các người đứng lên trước đi." Nghe được hắn ra lệnh, 11 Lam tinh linh thiếu nữ mới đứng lên. Diệp Âm Trúc tận lực làm cho âm thanh của mình nhu hòa hơn một chút, nhìn về phía Lam tinh linh thiếu nữ đẹp nhất nói, "Ngươi hẳn là nữ hài tử ta cứu từ phủ đệ kia buổi tối ngày hôm qua. Ta thật sự là tới cứu các ngươi, ngươi xem, chúng ta đều là con người, không phải thú nhân." Thiếu nữ vội vàng lắc đầu, thân thể ngược lại run rẩy nhiều hơn, "Chủ nhân, chúng ta sẽ không phản kháng, bất luận ngài muốn cái gì cũng được, bắt chúng ta chính là con người nha." Diệp Âm Trúc lúc này mới nhớ tới, Lam Tinh Linh thiếu nữ này là bị Lôi Thần Thương hội mang tới Lôi Thần chi truy pháo đài. Nhìn những thiếu nữ đang sợ hãi lúc nào cũng có thể quỳ xuống này, hắn không nhịn được một cảm thấy đau đầu. Làm sao bây giờ? Vết thương nội tâm của các nàng hình như quá nghiêm trọng, đã hoàn toàn bài xích ngoại giới, căn bản là không nghe lời giải thích của mình. Âm Trúc, ta thấy tinh thần của các nàng đã bị kích thích mãnh liệt, rất có là do bị người của thương hội mà cậu nói ngược đãi. Theo ta được biết, Lam Tinh Linh trong tinh linh tộc cũng đồng dạng xinh đẹp thuần khiết như Nguyệt Tinh Linh. Các nàng mặc dù không có năng lực thân cận tự nhiên nguyên tố trời sinh như nguyệt tinh linh, nhưng phản ứng đối với tất cả mọi thứ của ngoại giới đều rất mẫn cảm. Người của thương hội kia có lẽ đã lợi dụng điểm này, dùng thủ đoạn đặc thù làm các nàng chịu kích thích lớn. Cậu nói không sợ là rất khó làm các nàng tỉnh táo lại, phải sử dụng biện pháp khác. Biện pháp khác ư? Diệp Âm Trúc có chút nghi hoặc nhìn về phía Tô Lạp. Tô Lạp trầm ngâm nói: "Nếu các nàng là bị kích thích tinh thần, có thể bị hao tổn chính là tinh thần lạc ấn, hoặc là nói tinh thần lạc ấn bị ô nhiễm rồi." muốn cho các nàng khôi phục lại thì phải tịnh hóa tinh thần của các nàng. cậu coi như là một ma pháp sư hệ tinh thần hẳn là hiểu biết nhiều hơn ta. nghe tô lạp nói diệp âm trúc không nhịn được con mắt sáng ngời. đúng vậy, mình chẳng những là thần âm ma pháp sư cũng là một ma pháp sư hệ tinh thần. thần quang trong mắt lưu chuyển bắt đầu suy nghĩ đến tột cùng cần phương pháp gì mới có thể khôi phục thần trí của các lam tinh linh thiếu nữ mà không thương tổn đến các nàng đây. vừa tự hỏi hắn vừa hỏi lam tinh linh thiếu nữ đẹp nhất người tên là gì. thiếu nữ rụt rề nói. Hồi bẩm chủ nhân, a, ta gọi là Yên La." Diệp Âm Trúc gật đầu nói, "Được, Yên La, ngươi và các tỷ muội của ngươi ngồi xuống trước đi." "Vâng, chủ nhân." Mặc dù đã nghe Diệp Âm Trúc giải thích, nhưng các Lam tinh linh thiếu nữ này đối với mệnh lệnh của hắn chấp hành rất nhanh chóng, lập tức ngồi xuống ngay tại chỗ, ba cặp nhũ phong phỉ nhiêu theo động tác đó run rẩy khiêu khích, đập thẳng vào mắt bọn họ. Thường Hạo và Mã Lương một bên định lực không bằng Diệp Âm Trúc vội vàng xoay người không dám nhìn nhiều. Các Lam tinh linh mỹ nữ này trải qua điều giáo đều là cực phẩm diệp âm trúc xoay người đi tới bên cạnh hải dương nói hải dương muội tới giúp ta chúng ta thử dùng năng lực đặc hữu của thần âm sư chúng ta tịnh hóa tâm linh của các nàng hải dương tò mò nói chúng ta phải làm như thế nào diệp âm trúc suy nghĩ một chút nói chỉ một nhạc khúc thì không thể bổ sung cho vết thương nội tâm của các nàng được với lại xem ra các nữ tử này hiện nay thập phần yếu ớt chúng ta xoa dịu sự sợ hãi trong lòng các nàng trước để cho các nàng an tĩnh lại sau đó dùng âm luật tương đối nhu hòa khiến nội tâm các nàng trở nên bình thản lúc này chúng ta có thể dùng một ít dược liệu mạnh trực tiếp tịnh hóa sự ô uế trong nội tâm các nàng sau đó dùng giai điệu hoán tỉnh sinh cơ làm sinh cơ trong nội tâm các nàng hồi phục lại cuối cùng lại dùng tiết tấu nhanh nhẹ làm cho các nàng vui vẻ năm thứ này thiếu một thứ cũng không được thân thể ta bây giờ còn chưa khôi phục đến mức tốt nhất không thể cam đoan hoàn thành một mình được cho nên ta muốn muội giúp ta hải dương gật đầu nói không thành vấn đề huynh nói cho ta biết phải làm như thế nào đi diệp âm trúc nói trọng yếu nhất của năm phần này là ba phần trung gian do ta làm Phần đầu tiên xoa dịu sự sợ hãi và cuối cùng làm cho các nàng vui sướng giao cho muội. Hải Dương hồi tưởng một chút nhạc khúc trong trí nhớ nói: "Vậy huynh xem thử, ở phần đầu tiên ta sử dụng U Lan khúc nhu hòa, cuối cùng sử dụng Dương Xuân khúc khoan khoái nhẹ nhàng, được không?" Diệp Âm Trúc tán dương, gật đầu nói: "Tốt, hai nhạc khúc này rất thích hợp." Cổ tranh chi âm tương đối cao và sắc, muội chỉ cần ghi nhớ, trong lúc diễn tấu ngón giữa tận lực mềm mại một chút, đem tâm tình thư thái nhu hòa của muội dung nhập trong đó thì không có vấn đề. Hải Dương gật đầu nói: "Âm trúc muội rất kỳ quái ba phần trung gian huynh sử dụng những cầm khúc nào diệp âm trúc mỉm cười nói ta đã nghĩ xong rồi giữ bí mật đã chờ một chút muội sẽ biết chút nữa muội bắt đầu trước sau khi ta tiếp thượng u lan khúc của muội muội chờ ta hoàn thành ba phần xong rồi bắt đầu dương xuân khúc của muội ba phần trung gian cũng không phải ba cầm khúc được chúng ta bây giờ bắt đầu đi hải dương đáp ứng một tiếng khoanh chân ngồi xuống trong sinh mệnh chữ tồn bảo thạch lấy ra cổ tranh của mình nhẹ nhàng đưa tay lên cổ tranh bắt đầu đàn diệp âm trúc hài lòng ngồi xuống bên cạnh nàng mấy ngày nay dưới sự chỉ điểm của hắn sự cảm ngộ của hải dương đối với nhạc khúc có thể nói là đột nhiên tăng mạnh muốn đàn tốt một thủ khúc cần phải tâm định thần di nếu chỉ biết đàn tấu dồn dập sẽ phá hỏng ý cảnh của nhạc khúc giống như lúc diệp âm trúc mới bắt đầu học đàn tần thương đã từng nói như thế nguyên thần ẩn vào thân tu dưỡng tính tình kiềm chế dục vọng xa rời xa xỉ lúc luyện cầm thì phải luyện ở nơi tĩnh trai vắng lặng hoặc trên lầu cao không bóng người khi thì là trong hang sâu lạnh lẽo hoặc có khi lại là đỉnh núi cao vắng vẻ cũng có khi là bên bờ suối vắng Đem âm thanh dung nhập vào tự nhiên, tâm tĩnh khí bình, dung thần hòa nhập vào cầm âm để cảm thụ nhạc khúc. Đó là những điều cần phải làm khi mới học cầm, biết không hải chính là nơi thích hợp nhất để luyện cầm, cho đến khi diệp tình khong trúc lĩnh ngộ được ý nghĩa thật sự của cầm khúc. Trải qua 16 năm tu luyện sích tử cầm tâm đã đạt tới cảnh giới, bất cứ thời gian, địa điểm, tình huống gì cũng có thể bảo xich tu tâm. Học từ Diệp Âm Trúc cách làm sao để cho cổ tranh tương dung tốt hơn, định tâm di thần chính là thứ mà nàng hiện đang luyện tập nhiều nhất, đã có chút thành tựu. Một hồi sau, khi tâm của Hải Dương hoàn toàn tĩnh, trên mặt hoàn toàn không hiển lộ một tình cảm nào. Mặc dù có có lụa trắng che mặt, nhưng khí tức thanh nhã thản nhiên trên người nàng lại truyền đến cho tất cả mọi người ở đây, ngay cả ánh mắt trống rỗng của 11 Lam tinh linh thiếu nữ cũng tự nhiên đặt vào trên người nàng. Luận về thiên tư diễn tấu, kỳ thật nàng cũng không kém hơn Diệp Âm Trúc bao nhiêu, chỉ là trước kia không có một sư phụ tốt mà thôi. Bây giờ có Diệp Âm Trúc dạy, nàng ở tất cả các mặt đều tiến bộ rất nhanh. Đương nhiên, cái này cũng có quan hệ mật thiết với sự tín nhiệm và tình cảm của nàng với Diệp Âm Trúc. Điều tâm dưỡng khí, U Lan Khúc bắt đầu, Hải Dương sau khi hướng Diệp Âm Trúc gật đầu, hai tay phất nhẹ cổ tranh, tự nhiên như không nhanh chóng bắt lấy bộ phận điều âm của đàn tranh, nàng bắt đầu đả tấu. Mười ngón tay khinh mạn nhu hòa, mười đầu ngón tay mềm mại trắng nõn tựa như thủy tinh gảy nhẹ nhẹ lên dây đàn. Tiếng đàn thanh thoát vang lên, giai điệu nhanh chóng bắt đầu tràn ngập bên trong không gian ký này. Hải Dương lúc này đã quên tất cả xung quanh, ngay khi nàng bắt đầu diễn tấu u lan khúc này thì tâm cảnh của nàng đã bắt đầu dung hợp. Tranh âm nhẹ nhàng xoay quanh, hỗn hợp tinh thần khí tức màu xanh tràn ngập xung quanh, tựa như tay nhỏ bé nhu nộn nhẹ nhàng vuốt lên tất cả không gian xung quanh. Tâm tình của mọi người bắt đầu bị tranh khúc khiến dẫn mà thay đổi, tâm tình ba động trong nội tâm dần dần bình phục. Tô Lạp, Thường Hạo mọi người vẫn bình thường, bọn họ dù sao cũng thường xuyên nghe diệp âm trúc và Hải Dương đàn tấu, đối với sự thần kỳ của nhạc khúc cũng có chút thích ứng. Nhưng phản ứng của các lam tinh linh thiếu nữ thì rất mãnh liệt, các nàng đối với tất cả mọi thứ của ngoại giới đều rất mẫn cảm. Mà âm nhạc của thần âm sư chính là trực tiếp kích thích vào tinh thần. Hải Dương đã có thực lực thanh cấp trung dài, tranh khúc của nàng ảnh hưởng đến các lam tinh linh thiếu nữ đến mức nào có thể tưởng tượng được. Bắt đầu từ Yên La, ánh mắt của 11 lam tinh linh thiếu nữ đều trở nên mê ly, ngơ ngác nhìn Hải Dương. Giờ phút này các nàng dường như cảm giác như mình bị vây trong một thâm sơn u cốc không hề có dấu chân người qua lại, mà bên trong thâm sơn u cốc đó. Các nàng thấy được một đóa hoa lan đang sắp nở, vũ mị mềm mại, hoa lan rong dòng chập chờn đón gió, tựa hồ còn có thể nghe thấy mùi thơm nhàn nhạt, nhạt của nó. Cảnh hoa lan đung đưa nhẹ nhàng trước gió đẹp đẽ chấn động lòng người, làm cho các lam tinh linh thiếu nữ tạm thời quên tất cả, sự hoảng sợ trong nội tâm đang yên lặng rời đi. Tranh âm trong tai tựa hồ tiêu thất, đóa u lan tố nhã trước mắt này tựa hồ đã trở thành toàn bộ trí nhớ của các nàng. Đại thánh Di Âm cầm đặt trên đùi, Diệp Âm trúc hai tay án huyền, một bên lặng lặng lắng nghe khúc u lan uyển chuyển thồn thức, một bên lặng lặng chuẩn bị Hắn rất rõ ràng muốn giúp các lam tinh linh thiếu nữ này dùng âm luật tịnh hóa nội tâm các nàng so với đối mặt với công kích của tử cấp cường giả còn khó khăn hơn. Chỉ cần khống chế không tốt một chút chẳng những làm cho các nàng không thể khôi phục được, còn có thể gây ra tác dụng phụ. Cho nên mặc dù thân thể hắn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng lúc này tất cả đều tập trung vào tâm thần. Rốt cục khi hương thơm của không cốc Ulan hoàn toàn giải phóng thì tất cả sợ hãi cũng theo sự vũ động của Ulan chập chờn trong gió mà biến mất. Tiếng đàn tranh vấn vương dây dứt lặng yên rồi biến mất. Cầm động khi tiếng ngâm khẽ của cổ tranh chưa hoàn toàn biến mất ý cảnh vẫn tồn tại không có làm các lam tinh linh thiếu nữ sinh ra cảm giác hủ thoáng gì đại thánh di âm cầm đặt trên đùi của diệp hẳng tấu khởi hắn đạn tấu chính là khúc thạch thượng thanh tuyền khúc thạch thượng thanh tuyền mặc dù không phải danh khúc nhưng mà được tần thương đặc biệt yêu thích hắn từng nói qua với diệp âm trúc thạch thượng thanh tuyền có non nước hữu tình đá núi cùng nước suối gắn bó khăng khít lại có thế của thác đổ từ trên cao tựa như tấm màn nước trắng vắt qua núi cảnh đẹp say đắm lòng người nếu thấu hiểu từng tận nhạc khúc này cảm giác thiên địa hòa cùng một chỗ thích hợp nhất để tĩnh tâm tám ngón tay của diệp âm trúc chuyển động như nước chảy mây trôi trên thất huyền theo thanh lưu của cầm khúc ngâm sướng phu thạch tĩnh tự nhân tuyên động tự trí tuyên động bất hám tĩnh thạch tĩnh bất ngại động ánh mắt nhu hòa của 11 lam tinh linh thiếu nữ chuyển hướng từ trên người hải dương chuyển qua trên người diệp âm trúc ánh mắt tử tịch của các nàng bắt đầu ba động sau khi khu trừ sợ hãi tâm tình gợn sóng cũng theo thạch thượng thanh tuyền lặng yên kích động một khúc thạch thượng thanh tuyền này chia làm tám đoạn Từ thanh tân động lòng người cho đến khi đắm chìm trong thạch tuyền, tám ý cảnh từ từ chuyển đổi phân biệt là tố nguyên lưu, bích giàn linh linh, tùng lại đồng âm, hư song tĩnh thính, thanh tùy lưu chuyển, oanh nhai bạo hác, phù phiếm phi hoa, trầm lưu xấu thạch. Sự lý giải của Diệp Âm Trúc đối với âm luật thì Hải Dương khó có thể so sánh được, khúc ý của Bát Chỉ thần âm, kiếm đảm cầm tâm cấp 7 lưu chuyển phiêu đã. Tất cả đều là tùy tâm mà động, cầm khúc dường như một dòng nước suối thuần khiết, không ngừng len lỏi, vỗ về đến từng điểm sâu kín nhất trong nội tâm của các mỹ nữ Lam Tinh Linh trước hết nhẹ nhàng giải thoát các áp lực chứng ngại trong tâm tư các nàng lặng lẽ tiến vào trong tinh thần lạc ấn hòa chung sự yên bình tĩnh lặng của dòng nước suối thạch thượng thanh tuyền cùng với sinh mệnh lực cảm giác dễ chịu đó lại một lần nữa phát sinh đám mỹ nữ lam tinh linh trong tư tưởng vẫn còn những sợ hãi tối tăm chưa diệt hết một dòng nước suối thanh khiết chảy vào như ngân hà vắt ngang bầu trời quét sạch hết theo nó những cảm giác sợ hãi mà các nàng gặp phải nội tâm bọn họ cũng dần dần bình tĩnh trở lại ánh mắt lại càng trở nên nhu hòa lam tinh linh chủng tộc có một loại khí chất đặc thù Hiện giờ khí chất đó bắt đầu từ từ hiển lộ ra, đó là cảm giác ưu nhã cao quý tự nhiên trời sinh. Từ nhỏ Diệp Âm Trúc đã tu luyện giac yeu nha cao quy tu nhien đấu khí, trong âm nhạc của hắn tràn ngập khí thế thân cận với thiên nhiên, vô tình lại rất gần gũi với bản năng sống của chủng tộc tinh linh, Lam tinh linh tất nhiên không phải ngoại lệ. Một cảm giác tín nhiệm nhẹ nhàng cũng len lỏi theo khúc Thạch Thượng Thanh Tuyền an nhập vào sâu trong nội tâm của các mỹ nữ. Hải Dương cũng ngồi bên cạnh im lặng tập trung tinh thần lắng nghe, trong số mọi người xung quanh, nàng tất nhiên có kiến giải sâu sắc nhất đối với khúc nhạc mà Diệp Âm Trúc diễn tấu cho dù là một nốt nhạc đơn giản nhất cũng là tùy tâm mà phát, tự nhiên dung nhập vào tinh thần của nàng lại càng dễ dàng, nàng trong lòng thầm thán phục, âm trúc tuyệt đối không hổ danh là cầm đế. Tay trái chấn trên dây đàn, tay phải nhẹ nhàng gảy, nốt nhạc cuối cùng của khúc Thạch Thượng Thanh Tuyền vừa dứt, diệp âm trúc ánh mắt lóe lên. Đại thánh di âm cầm đã như một làn khói biến mất, tay khẽ lật một cái nữa, một cây cổ cầm màu vàng nhỏ hoa văn như da rắn đã nằm trên tay, miệng ngậm khẽ. Tiêu Dương Ký Thăng, Sa Phượng Hữu Thanh, Chu Ti Nhất Tấu, Thiên Hạ Văn Minh, chính là một trong ngũ đại danh cầm của Cầm Tông. Minh Phượng, làm cho Hải Dương cùng mọi người cảm thấy kinh ngạc nhất chính là Minh Phượng cầm xuất hiện không phải đặt trên đùi Diệp Âm Trúc như thường lệ, mà lại lệch hẳn về bên phải, một tầng đấu khí lơ lửng bao phủ quanh thân Minh Phượng cầm, giữ cho nó ổn định trên đùi phải của Diệp Âm Trúc. Tay phải của Âm Trúc cũng từ từ hạ xuống, ngón tay vốn rất mềm mại của hắn lúc này đột nhiên biến hóa, trở nên hư ảo. Động tác nhẹ nhàng, dường như đánh thức cầm hồn của Minh Phượng cầm, một âm thanh thánh thoát tựa như tiếng phượng gáy vang lên. Mặc dù lúc này Minh Phượng cầm đang phát ra âm thanh cao là do Diệp Âm Trúc điều phối, Nhưng các âm thanh cao này so với âm thanh tương tự do các cây cổ cầm khác phát ra thì tương đối có điểm khác lạ. Mỗi một âm thanh tựa như ngân đi ngân lại trong không gian một hồi rồi mới lặng lẽ biến mất. Khi tiếng vang đầu tiên cất lên, phản ứng mạnh mẽ nhất dĩ nhiên không phải là Hải Dương cùng các mỹ nữ Lam Tinh Linh mà lại là Tô Lạp. Đôi mắt trong suốt của nàng đột nhiên xuất hiện phản ứng mãnh liệt, suýt nữa là kêu lên một tiếng nhưng lại cố sức kìm nén. Nhưng tâm tình đã bị kích động thì không thể nào trở lại bình lặng như trước kia. Có điều lúc này mọi người đều đang bị các nốt nhạc cao vút kia hấp dẫn nên không ai chú ý đến biến hóa tâm tình của Tô Lập được. Mỗi một nốt nhạc cũng đều rất nhẹ nhàng khinh khoái, vang động trong không gian xung quanh. Vốn là tiếng đàn cao vút trói tai, nhưng dưới bàn tay phải của Diệp Âm Trúc điều tiết thì lại cực kỳ dễ nghe, làm cho người khác cảm giác thư giãn sảng khoái. Âm thanh nhu hòa trong sinh mệnh bảo thạch, xua đuổi hầu như tất cả các tâm tư hỗn loạn. Dưới tác dụng khu trừ của khúc nhạc dễ nghe này, có người thì quên mất hết chấp nhất trong tâm tư, hiện ra bản tính nguyên sơ có người lại được thanh tẩy các cảm giác hỗn loạn trong tư tưởng trở lại bản tính tự nhiên vốn có, kẻ khác lại thấy như được giải thoát khỏi các tâm cơ tính toán, phóng thích được tâm linh vốn có của mình. tất cả mọi người dưới khúc nhạc hài hòa này hoàn toàn buông lỏng thân thể cùng tâm linh, nghĩ ít, ham muốn bớt lại, nói ít, cười ít, sâu cũng vơi đi dần. từ từ từng chút từng chút cảm thấy bản thân dần tiến vào trong giấc mộng yên lành, đạt tới cảm giác nghỉ ngơi hoàn hảo. đây chính là một trong chín đại danh khúc của cầm tông, vong kỵ hiệu quả du ngủ lúc này diệp âm trúc đang dốc hết tâm lực toàn thân đánh đàn hiển nhiên là chỉ sử dụng bốn ngón bàn tay phải chỉ dùng bốn ngón tay để tấu khúc nhạc vốn phải cần cả hai bàn tay để diễn việc này phải cần kỹ xảo thần kỳ thế nào hẳn không cần phải bàn cãi hải dương tâm thần chấn động nhìn bóng ngón tay âm trúc bay múa trên dây đàn tựa như không dám tin vào mắt mình các mỹ nữ lam tinh linh mơ màng trong khúc nhạc từ từ chìm sâu vào giấc mộng dường như các nỗi thống khổ đau thương mà bọn họ từng phải gánh chịu cũng rời đi vào trong giấc mộng theo toàn bộ thân thể thời khắc này đều tiến vào trạng thái tĩnh lặng nhất lúc các mỹ nữ lam tinh linh sắp ngủ hải dương bên cạnh đang trầm trồ thán phục bàn tay hư ảo kỳ diệu của diệp âm trúc thì bàn tay trái của hắn lại nhoáng lên một cái một cây cổ cầm cổ kính mạnh mẽ mang theo khí thế trầm hùng mà không kém phần yêu nhã cao quý bất phàm chính là một trong cầm tông ngũ đại danh cầm cửu tiêu hoàn bội cầm cửu tiêu hoàn bội cầm vừa xuất hiện bốn ngón tay trái lại khẽ động diệp âm trúc dùng cả hai tay đánh đàn lại một khúc nhạc khác từ cây cổ cầm bên trái vang lên hoàn tỉnh các mỹ nữ lam tinh linh giai đoạn thứ ba tịnh hóa giờ này mới chính thức triển khai Âm thanh trong trẻo mà lạnh tựa băng của tiếng đàn nọ quyện vào âm thanh nhu hòa mềm mại dễ nghe của khúc phong kỳ mà không cảm thấy chút gì hỗn loạn, đích thị là một khúc thiên kim thanh. Tám ngón tay hư ảo diễn tấu khúc thiên kim thanh trên cửu tiêu hoàn bội cầm. Cùng với âm thanh thanh thoát nhu hòa của khúc phong kỳ mà Minh Phượng cầm phát ra, hai tay đồng thời diễn tấu hai khúc nhạc khác nhau, làm được điều này thật sự phải gọi là thần kỳ. Vì 11 thiếu nữ tinh linh bị kích thích quá lớn mà mất đi bản ngã, để giúp họ diệp âm trúc đề ra phương pháp năm bước hoán tỉnh tâm linh sau khi nghe xong u lan của hải dương và thạch thượng thanh tuyền của hắn các thiếu nữ lam tinh linh nội tâm đã hoàn toàn bình tĩnh lại đến khi các nàng cảm thụ giống như có tiếng nước suối đang chảy róc rách bên tai thì cũng là lúc diệp âm trúc bắt đầu bước thứ ba hai tay đồng tấu đừng nói là hải dương mà cả tử cũng phải giật mình gần gũi với diệp âm trúc từng ấy năm cũng chưa từng thấy hắn hai tay hai đàn bao giờ xem ra tên tiểu tử này còn ẩn giấu thực lực một tay gảy đàn dùng đấu khí để duy trì cân bằng cho cả hai cổ cầm việc này khó khăn đến thế nào có thể tưởng tượng được Tuyệt không phải chỉ cần phân tâm nhị dụng là có thể làm được. Đánh đàn tuyệt không giống bất kỳ một loại kỹ năng nào khác, vốn mọi người đều có thói quen tay phải gảy, tay trái án giữ trên mặt đàn. Nếu đổi thành tay trái gảy thì thật không thể tưởng tượng nổi. Trong ba phương pháp đàn tấu cũng chỉ có phương pháp tán âm mới có thể dùng nhị cầm cùng một lúc, nhưng cũng là dùng tay phải mà thôi. Cho dù một người nghiên cứu cầm nghệ 10 năm đi nữa cũng không chắc có thể phát ra tán âm bằng tay trái thay cho tay phải, càng không phải nói đến chuyện dùng cả hai tay hòa âm trên nhị cầm. Vậy mà Diệp Âm Trúc lại làm được chỉ có thể nói một câu, biến thái. Bây giờ hai bàn tay hắn hư ảo lướt qua trên mặt hai cây cổ cầm không chỉ có thể tán âm mà cả hòa âm cũng rất mực chuẩn xác. Điều này cũng thật khó tin, bởi vì muốn hòa âm tốt thì hai tay phải đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhau, không phải cứ nghĩ là làm được, thật sự là quái vật. Hải Dương hiểu rõ hết khó khăn của việc này, cho nên nàng kinh ngạc là việc đương nhiên. Một người hai tay hai tấu hai đàn khó khăn nhất chính là ở chỗ đảm bảo âm luật chính xác. Hai khúc đàn âm luật hoàn toàn khác nhau, nếu chỉ một mình thì đừng nghĩ đến chuyện hòa tấu. Cho dù là hai người hòa tấu với nhau đi nữa thì khi biểu diễn hai nhạc khúc không giống nhau cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng tới đối phương, khiến cho việc hợp tấu bị thất bại. Đó là chuyện tất yếu phải xảy ra với những người bình thường. Lúc này âm thanh khúc thiên kim thanh từ tay trái hắn vang lên làm mọi người thư thả, thì âm thanh khúc phong kỵ từ tay phải vang lên một cách nhuần nhuyễn khiến tất cả đều giật mình. Đây thật sự là chuyện quá đỗi thần kỳ, hai nhạc khúc với giai điệu tiết tấu hoàn toàn khác nhau lại không hề lẫn vào nhau mà còn tương hỗ với nhau một cách hoàn hảo hai khúc nhạc này không chỉ âm điệu tiết tấu khác nhau mà ý nhạc cũng hoàn toàn không giống nhau vong kỵ chủ ở nhẹ nhàng êm ái khiến cho người ta cảm thấy thật thoải mái còn thiên kim thanh lại chủ ở sự thanh thúy cao sắc tràn ngập trành khí không ngờ hai loại ý cảnh hoàn toàn khác nhau giống như hai bộ mặt của tâm linh lại xuất hiện cùng một lúc trên một người không biết đây là đẳng cấp nào nữa hải dương còn chưa biết một điều hai khúc nhạc diệp âm trúc đang hòa tấu đều nằm trong cửu đại danh khúc của cầm tông vong kỵ có hiệu quả du ngủ và thiên kim thanh có hiệu quả tịnh hóa tâm linh Cửu tiêu hoàn bội thiên kim thanh, một trong cửu đại danh khúc của Cẩm Tông, hiệu quả tịnh hóa tất cả mọi tâm linh, dùng bỏ hết mọi tâm tình đau khổ. Đối với linh hồn chịu quá nhiều đắng cay của 11 thiếu nữ Lam tinh linh này thật diệu dụng vô cùng. Đây cũng là lần đàn tấu đầu tiên mà Diệp Âm Trúc phải toàn lực ứng phó. Sau 16 năm tu luyện Sích Tử Cầm Tâm tại Bích Không Hải, ý cảnh của Diệp Âm Trúc đã đạt tới cảnh giới xích cả tu luyện sở hữu năng lực cung chua lam đuoc Xích kỳ cường đại đây cũng là nguyên nhân chính tần thương nhất mực bắt hắn chuyên tu xích tử cầm tâm tinh thần phân tầng có nghĩa là trong nháy mắt hắn có thể dùng tinh thần lạc ấn chia ra chỉ huy hai bộ phận bất kỳ với cảm thụ hoàn toàn khác nhau giống như lúc này tinh thần dung nhập vào hai cánh tay trái phải của diệp âm trúc là hoàn toàn khác nhau thậm chí cả hai tai của hắn cũng phân ra lắng nghe hai loại âm nhạc khác nhau với nhau cả người giống như đã trở thành âm luật vậy cho nên bất luận thế nào hắn cũng không bị sự khác nhau của hai cầm khúc làm ảnh hưởng ngày hắn rời khỏi bích không hải ý cảnh đạt tới cảnh giới đó là đã đủ Nhưng tinh thần lực thì vẫn còn thiếu nhiều. Dù sao dùng năng lực tinh thần phân tầng để phối hợp hai tay đồng tấu cũng thực sự quá khó khăn. Tinh thần lực tiêu hao là vô cùng lớn, tương đương với chuyên tâm đàn tấu một cầm khúc liên tục từ 3 đến 5 lần. Kể từ ngày rời Bích Không Hải đến nay, trải qua đủ loại kỳ ngộ, Diệp Âm Trúc từ Sích Tử Cầm Tâm cấp 9 đến nay đã đạt tới cảnh giới kiếm đảm Cầm Tâm cấp 7, thế nên tinh thần lực của hắn cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay như vừa tu xich tu cam tam cap 9 đen hắn vừa tự hỏi làm sao để giải quyết vấn đề của 11 thiếu nữ Lam Tinh Linh này thì lập tức bốn chữ to tinh thần phân tầng đột nhiên nổi lên từ tận sâu trong linh hồn hắn nói ra cũng thật khó tin đây là lần đầu tiên hắn thử dùng đến năng lực tinh thần phân tầng này hai tay đồng tấu mọi thứ đều cực kỳ hài hòa diệp âm trúc lúc này không chỉ đơn giản là dùng tay diễn tấu nữa mà còn là hai đạo lạc ấn tinh thần được biểu hiện qua hai cầm khúc tinh thần lực hoàn toàn quán trú vào trong hai cầm khúc tiến vào cảnh giới vi diệu vô cùng dĩ nhiên thành công của hắn cũng là ngoài tưởng tượng hai danh khúc hoàn toàn khác nhau được hắn hoàn thành nhờ năng lực tinh thần phân tầng vang vọng chín tầng không thiên kim thanh minh phượng vang lên âm thanh của vong kỵ hai đại danh khúc đồng thời vang lên hoàn toàn tương hỗ lẫn nhau giống như đang có hai diệp âm trúc hòa tấu hai khúc nhạc khác nhau vậy lúc này tinh thần lực diệp âm trúc quán chú lên hai cầm khúc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa kiếm đảm cầm tâm vốn có màu vàng ngày càng trở nên đậm hơn từ trong sắc vàng kim thâm thúy bắt đầu ẩn hiện phát ra tử quang nhàn nhạt, nhạt hợp tấu chính là phương thức tốt nhất để tăng hiệu quả cảm thụ âm luật cho thần âm sư hiện tại giống như đang có hai vị cầm đế diệp âm trúc đang hòa tấu vậy mặc dù trước đó hắn mới chỉ đạt tới kiếm đảm cầm tâm cấp 7, nhưng sau khi tự mình hòa tấu thì cầm ma pháp đã gần chạm đến cảnh giới tử vi cầm tâm nhất dài cũng may là hắn chưa có đột phá cảnh giới dù sao tử vi cầm tâm cũng là cảnh giới sát lục với tu vi của diệp âm trúc lúc này tuyệt không thể khống chế linh hoạt được chẳng những không thể cứu được 11 thiếu nữ lam tinh linh này mà còn gây ra tai họa lớn cho các nàng đây là điều mà diệp âm trúc chưa nghĩ đến cầm khúc của diệp âm trúc nhìn từ phương diện nào cũng mạnh hơn hải dương rất nhiều nhất là tác dụng kích thích của tinh thần lạc ấn dung nhập vào trong ba động của huyền âm 11 thiếu nữ tinh linh khi nghe xong khúc thạch thượng thanh tuyền tinh thần đã hoàn toàn bị ấn ký của diệp âm trúc xâm lấn bắt đầu sao động theo tinh thần cảm thụ của diệp âm trúc lam tinh linh vốn đặc biệt nhạy cảm về mặt tinh thần cho nên có thể nói lúc này các nàng đã khắc sâu loại cảm thụ tinh thần này vào trong linh hồn của mình vong kỵ khiến cho người ta ngủ say nhưng khi các nàng vừa cảm thấy buồn ngủ thì âm thanh thiên kim thanh lại vang lên giống như một đạo quang huy thánh khiết nhất dung nhập vào tâm linh các nàng Mọi dấu ấn hắc ám trong nội tâm cơ hồ đều bị dần dần loại bỏ. Một mặt là vong kỵ khiến các nàng muốn ngủ say, cảm giác thống khổ giảm xuống ở mức thấp nhất, mặt khác là thiên kim thanh tiến hành tịnh hóa từ chỗ sâu nhất của tâm linh. Âm luật trong trảo như nghiêm trang giống như cương đao khắc sâu từng đạo tinh thần lạc ấn vào tâm linh am luat trong treo nhu nghiem trang giong nhu thiếu nữ tinh linh, đem tất cả những hắc ám trong lòng các nàng một đao tịnh hóa hết. Khí tức băng lãnh mỗi lần phát ra là một lần khiến cho ánh mắt các nàng xuất hiện thêm một chút biến hóa đặc thù. Thế giới tinh thần của các thiếu nữ Lam tinh linh bắt đầu trở nên biến chuyển kịch liệt, cực kỳ thống khổ. Nếu không phải vong kỵ nhẹ nhàng, êm ái an ủi giảm nhẹ nỗi thống khổ thì sợ rằng các nàng đã không thể kiên trì đến lúc này. Một tầng nhiệt khí từ trên đỉnh đầu Diệp Âm Trúc bắt đầu bốc lên, khuôn mặt ưu nhã lúc này toát lên vẻ trang nghiêm hiếm thấy, tinh thần lực màu vàng sẫm cũng trở nên đậm nét hơn, gần như trở thành màu tím. Ai cũng hiểu lúc này hắn đã dốc yeu nha luc nay toat lực. Lúc này không chỉ các thiếu nữ Lam Tinh Linh mà ngay cả Tô Lạp bên cạnh cũng có thể cảm nhận được tinh thần ba động khổng lồ trong cầm khúc. Hiệu ứng do cầm khúc tỏa ra, dù chỉ là dư ba cũng làm bọn họ không dám khinh suất tiếp xúc. Mọi người đều cần trọng giữ vững tinh thần, cho dù có muốn giúp Diệp Âm Trúc cũng không còn khả năng. May mà hôm qua Diệp Âm Trúc bị thương kinh mạch chỉ tiêu hao một lượng lớn đấu khí, còn tinh thần lực lại không bị tổn thương gì lớn. Nếu không lần đầu thi triển tinh thần phân tầng hai tay hòa tấu này chỉ sợ hắn cũng không kham nổi. Chỉ khi bắt đầu tấu khúc cầm thứ hai hắn mới phát hiện ra rằng, phương pháp tinh thần phân tầng hai tay đồng tấu có thể khiến uy lực của cầm khúc đại tăng, nhưng trong đó lại có một khuyết điểm chí mạng. Đó chính là một khi đã bắt đầu thì không có cách nào dừng lại kể cả tinh thần lực không đủ cũng không thể dừng lại được. Bởi vì lúc này tinh thần lạc ấn của hắn đã bị chia làm hai, chỉ có thể hoàn thành hai cầm khúc đó mới có thể khôi phục lại như cũ. Một khi hai tay song tấu hai cầm khúc có vấn đề thì lập tức tinh thần đại loạn, mất trí nhớ như An Kỳ cũng chỉ là kết cục nhẹ nhất mà thôi. Mặc dù tinh thần lực còn nhiều nhưng lượng hao phí lớn như vậy cũng khiến Diệp âm trúc giật mình, nhưng lúc này đang chìm đắm trong việc song tấu hai cầm khúc, ngay cả tinh lực để suy nghĩ cũng không có. Hắn chỉ có thể tiếp tục tiếp tục hoàn thành lần thử nghiệm tinh thần phân tầng đầu tiên một cách hoàn mỹ nhất. Vũ khí trên đầu hắn càng lúc càng rõ, đồng thời tinh thần lực cũng đã hao tổn cực nhiều. Diệp Âm Trúc muốn nhờ vào đấu khí này duy trì khống chế việc đàn tấu trên hai cổ cầm. Hơn nữa hai đàn hòa âm, hai tay diễn tấu có đấu khí dung hợp thì âm thanh càng trở nên huyền bí hơn rất nhiều. Trên hai cổ cầm tràn ngập khí tức màu vàng sậm, không chỉ là tinh thần ba động mà còn có đấu khí từ tám đầu ngón tay Diệp Âm Trúc phát ra. Nếu không có đấu khí phối hợp, đừng nói là mỗi bàn tay hắn chỉ có 4 ngón. Cho dù là có đủ năm ngón đi nữa cũng không có khả năng làm được như vậy. Kinh mạch trong cơ thể hắn đã bắt đầu xuất hiện từng cơn đau đớn, tinh thần lực cũng đã trở nên suy yếu rất nhiều. Ọc một tiếng, 11 thiếu nữ Lam Tinh Linh đồng thời phun ra một ngụm máu màu đen, sự tuyệt vọng trong ánh mắt dường như mờ dần rồi biến mất. Nhưng lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp của các nàng không còn một tia huyết sắc. Ô uế trong tinh thần lạc ấn bị thanh trừ, tựa như là trong tâm bị cắt một đau sao không thống khổ cho được. Cho dù có sự trợ giúp dưỡng sinh ẩn chứa trong khúc cầm vong kỵ này, thân thể các nàng ban đầu đã hư nhược đã đến độ suy nhược nguy hiểm nhất, mục quang trong rống tuyệt vọng tuy rằng một lần nữa có vài phần thần thái, nhưng lúc này các nàng cũng cảm giác được sinh mạng đang dần trôi đi, tình cảm trong lòng theo tiếng tiếng đàn mà rung động, tựa hồ tùy lúc mà có thể tan vỡ, ông lên một tiếng, ngón vô danh bàn tay trái thả ra một đạo đấu khí đè xuống dây đàn, ngón trỏ chuyển động mau lẹ, tay phải làm cùng một loại động tác, có điều các ngón tay biến hóa liên tục, thở dài một hơi, diệp âm trúc ánh mắt chỉ trệ một lần nữa trở nên trong sáng, phần khó khăn nhất cuối cùng cũng đã vượt qua. Cầm ma pháp lực giữa sắc vàng và tím cũng dần phiêu tán, hai tay đồng thời dơ lên rồi chậm rãi hạ xuống, tám đầu ngón tay không biết từ lúc nào đã ứ máu có chút tím đen. Dư âm cuối cùng của hai cầm khúc ở trong không trung sao động không ngừng, ổn định tâm thần của các cô gái lam tinh linh. Đưa mắt nhìn khắp, sinh mệnh của một cô gái này vẫn hư nhược như trước, nhưng rốt cuộc không có một người nào vì cầm âm của mình mà đứt gãy tâm huyền, điều này mới là điều mà Diệp Âm Trúc lo lắng nhất. Mùa đông đã trôi qua, ngày xuân không phải là sẽ nhanh tới sao? Từ Tiêu Hoàn bội cầm và Minh Phượng cầm đồng thời biến mất, quang mang chật lóe, Hải Nguyệt Thanh Huy cầm đã xuất hiện. Âm Trúc, Hải Dương thấp giọng khẽ gọi, nàng nhìn thấy máu đang chảy ra từ các đầu ngón tay của Diệp Âm Trúc, không giúp đỡ được trong lòng rất đau đớn. Nàng rất muốn thay Diệp Âm Trúc hoàn thành hai phần còn lại vì hắn mà chia sẻ, Diệp Âm Trúc khẽ khẽ lắc đầu. Nhân lúc dư âm còn chưa dứt, hai tay đồng thời vung lên, 11 đạo tử mang trong nháy mắt bay ra, trong không trung xuất hiện 11 đường vòng cung tuyệt đẹp từ trên trời bay xuống, đi vào giữa đỉnh đầu của 11 cô gái Lam tinh linh trong lúc tự hỏi làm thế nào giúp đỡ các thiếu nữ lam tinh linh này diệp âm trúc đã từng nghĩ qua sử dụng cửu trâm phong thần trợ giúp các nàng quên đi một đoạn ký ức đau khổ cũng có thể làm cho các nàng tìm lại bản thân mình nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ lại nếu như làm như vậy đoạn ký ức đó mặc dù bị xóa đi nhưng những đau khổ bị ảnh hưởng bởi những ký ức đó sẽ không thể nào hoàn toàn biến mất một khi gặp phải kích thích nào đó sẽ làm cho các nàng nhớ lại đoàn ký ức đó tất nhiên sẽ rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục nói tóm lại cửu trâm phong thần chỉ là tạm thời mà thôi cho nên Diệp Âm Trúc mới đưa ra quyết định cuối cùng, bằng năm phần giai điệu, vì các nàng chữa trị triệt để thương tổn trong tinh thần lạc ấn. Bởi vậy lúc này bắn ra 11 cây Tử Trúc Thần Châm chính là đem gieo mầm sinh mệnh. Tử Trúc Thần Châm do Tử Trúc tri Tâm luyện thành, bản thân nó ẩn chứa khí tức sinh mệnh cường đại, mặc dù không thể so sánh cùng bích ti. nhưng trong đó hoàn toàn là ba động sinh mệnh của nguyên tố tự nhiên, cũng là cực phẩm trong giới tự nhiên. Khi 11 Tử Trúc Thần Châm này cắm vào giữa đỉnh đầu của 11 cô gái, các nàng tinh thần chỉ rung nhẹ một cố khí tức sinh mệnh tự nhiên sung mãn như là được giải thoát xâm nhập vào cơ thể, khiến cho sinh mệnh của các nàng đang hư nhược ngay lập tức hồi phục trở lại. Bích quang chật lóe, một vòng sáng bích lục từ trong cánh tay phải Diệp Âm Trúc phóng ra bích tỳ. Dù sao cũng đã trải qua trăm ngàn năm ngưng tụ sinh mệnh lực, dù tuyệt không có khả năng làm sống lại một người đã chết, nhưng chỉ trải qua mấy ngày hồi phục, khí tức sinh mệnh mất đi đã khôi phục hơn một nửa. Một vòng sáng bích lục bao quanh tâm linh của 11 thiếu nữ Lam Tinh Linh, lấy Yên La làm trung tâm, 11 thiếu nữ trên thân mỗi người đều có rất nhiều sợi tơ bích lục Thêm nữa đem các nàng xếp thành một vòng, người này tiếp xúc với người kia. Từ trúc thần châm trên đỉnh đầu dẫn động sinh mệnh bản nguyên của các nàng. Về chủng loại thì đều cùng một loại sinh mệnh. Mà bích ti lúc này lại trở thành một loại năng lượng sinh mệnh tốt nhất. Khí tức sinh mệnh cường đại mà nhu hòa từ mỗi chân lông đi vào trong thân thể các nàng, khiến cho các nàng cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Tiếng đàn hải nguyệt thanh huy vang lên, thân sắc diệp âm trúc một lần nữa khôi phục lại nét bình thản. Tình huống thân thể của hắn lúc này so với các thiếu nữ lam tinh linh kia còn không bằng. Nhưng chỉ cần tay đặt trên dây cầm. Khí tức của hắn lập tức lại trở nên ưu nhã như trước, âm thanh đàn tấu, mỗi một âm phù đều rất nhu hòa. Đây không phải là cửu đại danh khúc, mà chỉ là một thủ khúc lục thủy bình thường, lục thủy tràn ngập sinh cơ, cầm khúc động lòng người, lập tức khiến cho 11 thiếu nữ Lam Tinh Linh dường như nhập vào trong cái hồ bạc tràn ngập khí tức sinh mệnh. Tâm linh cùng thân thể các nàng sinh cơ lại một lần nữa mở rộng, chỉ có tinh thần cùng nhục thể đồng thời chìm ngập trong khí tức sinh mệnh mới chân chính được tái sinh. Bởi vì điều này vô cùng trọng yếu, không thể có bất kỳ một sai sót nào cho nên diệp âm trúc mới kiên trì tự mình hoàn thành ở phương diện khống chế tâm tình của nhà khúc hải dương dù sao còn khiếm khuyết một chút kinh nghiệm quang mang nhà nhạt, nhạt lóe lên trên mặt diệp âm trúc lộ ra thần thái nhu hòa lục thủy khinh đạn vừa đánh thức các thiếu nữ lam tinh linh đồng thời cũng dậy lên sinh cơ trong thể nội của hắn có sự trợ giúp của tâm linh thủ hộ hắn trước đó mặc dù đã tiêu hao một lượng rất lớn tinh thần lực còn dư một chút nhưng đủ để ổn định trong tinh thần lạc ấn của hắn tinh thần phân tầng cũng không mang lại di chứng về sau điều này đã là kết quả tốt nhất bên trong sinh mệnh tôn chữ bảo thạch lúc này hoàn toàn là một cảnh tượng đầy sinh cơ diệp âm trúc sắc mặt khôi phục lại vài phần hồng nhuận mặc dù khí tức yếu đi một chút nhưng so với nguy cơ song thủ đồng tấu vừa rồi đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần quang mang nhà nhạt, nhạt lóe lên khí tức của mỗi người đều trở nên mãnh liệt hơn ánh mắt nóng bỏng của mọi người đều tập trung trên người diệp âm trúc trong lòng đều âm thầm gọi lên hai chữ cẩm đế tinh thần phân tầng hai tay đồng tấu đều lưu lại ấn tượng sâu đậm trong mọi người mọi người đều biết trong tương lại không xa Tinh thần lực của Diệp Âm Trúc tăng lên tới đủ tầng cấp thì nhạc khúc hỗ trợ lẫn nhau này của hắn sẽ trở thành một trong những ma pháp cường đại nhất trên đại lục. Ông lên một tiếng, lục thủy âm thanh dư hưởng cuối cùng biến mất, lúc này 11 thiếu nữ Lam Tinh Linh đã toàn bộ khoanh chân an tọa, song nhãn bế hợp, khí tức sinh mệnh trong cơ thể các nàng dao động, thoải mái, hồi phục, đã là hoàn toàn hồi phục. Diệp Âm Trúc gật đầu với Hải Dương, nhỏ giọng nói: "Không cần tiếp tục làm cho tâm tình các nàng hưng phấn, đàn khúc bồi nguyên tĩnh tâm khúc." làm cho các nàng cảm thụ nhiều một chút cảm giác sinh mệnh điều này đối với sự khôi phục lại của các nàng có lợi ích rất lớn hải dương nhìn diệp âm trúc thắm thiết trong đôi mắt ánh lên niềm quan tâm và thương xót không một chút che giấu bồi nguyên tĩnh tâm khúc bắt đầu được diễn tấu diệp âm trúc cũng nhắm hai mắt lại bắt đầu điều tức toàn bộ cơ thể mình tinh thần chậm rãi từ trong hồi ước thanh tỉnh trở lại trong sinh mệnh tồn chữ bảo thạch công việc đã được bốn phần hành động cứu lại các thiếu nữ lam tinh linh đã gần kết thúc sau khi hải dương đàn tấu ba lần khúc bồi nguyên tĩnh tâm khúc không chỉ khiến cho các thiếu nữ lam tinh linh tâm linh càng dễ dàng khôi phục trở lại cũng trợ giúp nhất định cho diệp âm trúc lúc này mọi người đang ở bên ngoài pháo đài được tử thả ra từ trong sinh mệnh chữ tồn bảo thạch vốn là mọi người muốn cho diệp âm trúc trở vào trong sinh mệnh chữ tồn bảo thạch nghỉ ngơi chỉ có điều hắn không đồng ý mặc dù thân thể hư nhược một chút nhưng đối với hắn người có tử tinh huyết mạch mà nói căn bản là không cần dồn hết tâm trí để tu luyện khôi phục trở lại sắp tiến vào cảnh nội của mễ lan thước đế quốc cũng sẽ không gặp phải phiền toái gì diệp âm trúc lựa chọn cùng mọi người cùng nhau đi tới chủ yếu là quan sát một chút địa hình con đường từ lôi thần thành đến cầm thành lúc đầu khi áo lợi duy lạp chỉ đạo cho hắn binh pháp đã từng nói qua thiên thời địa lợi nhân hòa là những yếu tố cần chú ý nhất trong chiến tranh thoát khỏi phạm vi của thú nhân ngoại trừ tử vẻ mặt vẫn lạnh như băng những người còn lại thần sắc đều dễ dàng hơn rất nhiều mang theo nụ cười thản nhiên nhìn ngắm mấy con ma thú nhỏ gặp trên đường tâm tình đều buông lỏng hơn rất nhiều thực lực mã lương tăng lên không ít Bây giờ đã có thể gọi về mấy đầu Ái Lý Mẫn Long làm tọa kỵ cho mọi người. Trư Tử khinh thường không thành cuỡi rồng ra, những người khác đều cưỡi tốc rồng, tốc độ tiến tới cực nhanh, trong các ma thú, tốc độ hoàn toàn có thể đạt được như của Hồng Linh. Thường hạo với tiểu kim vân kiếm xỉ hổ vương cũng có thể dựa vào đôi cánh không lớn tốc độ phi hành đuổi kịp tốc độ của rồng, không hổ là hậu duệ của ma thú cấp 9 sở trường về nhanh nhẹn và công kích. Còn cự phong mãng vương tự nhiên là thân mật quấn quanh thân mình mã lương. Tiểu ngân long ngân tệ của Tô Lập còn không có khả năng phi hành, trừ phi đạt tới thượng vị cự long nó đang đứng trên đầu tốc long được triệu hoán về nhưng tốc long không dám có ý kiến gì khi sắc trời buông xuống bằng vào tốc độ của tốc long bọn họ đã rời khỏi phạm vi thế lực của lôi thần pháo đài tiến vào cảnh nội của mễ lan đế quốc tử buổi tối chúng ta nghỉ ngơi ở bên kia đi diệp âm trúc chỉ về một rừng cây phía trước cách đó không xa tử gật đầu trên đường hắn vẫn cảm thụ tình huống thân thể của diệp âm trúc sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới gấp rút lên đường trải qua thời gian một ngày kinh mạch bị thương của diệp âm trúc đã cơ bản khôi phục Hậu quả tê liệt mà Lôi Thần Trừ mang lại sớm đã bị sinh mệnh bảo thạch trong lúc đàn cầm làm biến mất. Bây giờ điều cần thiết chính là hồi phục tinh thần lực và đầu khí. Chỉ cần qua một đêm nghỉ ngơi cũng sẽ hồi phục, cho nên lúc này trời vừa tối, Diệp Âm Trúc liền đề nghị nghỉ ngơi tại nơi này. Mọi người tiến vào rừng cây, Mã Lương gọi lại Tốc Long tạm thời hạ trại. Chuyến đi cực Bắc Hoang Nguyên này, phối hợp của mọi người sớm đã thập phần ăn ý, không có hai vị hoàng kim bị mông đi bất thú ăn, tử rất tự nhiên phụ trách công tác này. Mã Lương và Thường Hạo trợ giúp Tô Lạp Kiếm Cùi Tô Lạp và Tiểu Ngân Long phụ trách nấu ăn, lúc này hoàn toàn rảnh rỗi chỉ có Hải Dương và Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc bởi vì thương thế, còn Hải Dương, nàng dù sao cũng là nữ tử duy nhất trong đội ngũ, một đám đàn ông sẽ không yêu cầu nàng đi làm một cái gì. Hải Dương ngồi ở bên người Diệp Âm Trúc ôn nhu nói, "Âm Trúc, huynh ngừng tu luyện trong chốc lát không huy ngung tu luyen trong choc lat khong đuoc hay sao?" Trong Thấy Diệp Âm Trúc hốc máu, nàng trong lòng nổi lên một trận khẩn trương, Diệp Âm Trúc mỉm cười lắc đầu nói, "Chút nữa là đến giờ cơm rồi, người hương vị thức ăn Tô Lạp làm thì ta làm sao tập trung tu luyện được?" Sau khi ăn cơm rồi hãy nói nhé, vừa nói hắn vừa lộ ra vẻ tươi cười nhìn về phía Tô Lập. Tô Lập liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt toát ra một chút nhu hòa, lập tức lại tiếp tục công việc của hắn. Hải Dương tựa hồ nhớ tới điều gì. Âm Trúc, mấy thiếu nữ Lam tinh linh chắc là đã khôi phục lại rồi, không biết các nàng sau khi được tịnh hóa tâm linh có khôi phục lại không, hay là đưa các nàng ra ngoài để xem các nàng như thế nào. Diệp Âm Trúc gật đầu, từ không gian giới chỉ lấy ra sinh mệnh chữ tồn bảo thạch, trước tiên sử dụng tinh thần lực thâm nhập vào trong xác định các thiếu nữ Lam tinh linh quả thật đã từ từ khôi phục lại mới đưa các nàng từ trong bảo thạch ra ngoài, quang mang chợt lóe, 11 đạo thân ảnh mềm mại nhất thời xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc, thân thể các nàng hơi run rẩy một chút, mặc dù bây giờ đã hồi phục được khá nhiều, nhưng nơi này dù sao vẫn thuộc phụ cận biên giới cực Bắc Hoang Nguyên, trời lại tối nên nhiệt độ tương đối thấp. 11 đôi mắt đẹp mở to đồng thời nhìn về phía Diệp Âm Trúc và Hải Dương cung kính nói, "Chủ nhân, chủ mẫu." Nghe được hai chữ chủ mẫu, khuôn mặt Hải Dương không khỏi có chút cao hứng, hai bên má ửng hồng, may mà có tấm lụa trắng che mặt nên cũng không xấu hổ lắm. Diệp Âm trúc vội ho một tiếng, hướng Hải Dương hỏi: Muội có còn dư thừa bộ y phục nào không? Hải Dương tự nhiên hiểu được ý tứ của hắn. Quần áo của muội không còn nhiều lắm, không đủ cho các nàng mỗi người một bộ. Làm sao bây giờ? Chủ nhân, ta ở lại, ngài đưa các tỷ muội vào bảo thạch trước được không? Người nói chuyện chính là thiếu nữ Lam Tinh Linh cầm đầu tên là Yên La. Lúc này đôi mắt nàng đã hoàn toàn biến thành màu lam tự nhiên. Trang ngập khí tức sinh mệnh tự nhiên làm cho nàng có vẻ thập phần nhu hòa, chỉ là tại ở sâu bên trong đôi mắt mang theo chút bi thương. Tâm linh tịnh hóa trợ giúp các nàng từ sợ hãi và thống khổ khôi phục lại, nhưng không cách nào xóa bỏ những ký ức trong đầu các nàng. Diệp Âm Trúc gật đầu, quang mang trên tay chật lóe, đem 10 thiếu nữ Lam Tinh Linh vào bên trong bảo thạch một lần nữa. Hải Dương cũng từ trong không gian giới chỉ của mình lấy ra một cái áo khoác bằng da cừu đưa cho Yên La khoác trên người, che đi tấm thân yểu điệu đầy dụ hoặc của nàng. Nắm thật chặt tấm áo khoác da cừu trên người, Yên La đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Âm Trúc và Hải Dương nghẹn ngào nói: "Cảm ơn chủ nhân, chủ mẫu đã ban cho chúng ta cuộc sống mới." diệp âm trúc kéo hải dương tránh qua bên cạnh cau mày nói ngươi đang làm gì vậy chẳng lẽ những thương tổn trong ký ức vẫn chưa được tịnh hóa hết sao yên la lắc đầu nước nở nói không chủ nhân ta thành tâm cảm tạ ngài hải dương tiến lên đỡ lấy yên la từ trên mặt đất lên ôn nhu lau nước mắt trên mặt nàng yên la cô nương cô đừng như vậy lại đây ngồi xuống nói đi các cô đến tột cùng gặp phải sự cố gì tại sao lại trở thành nô lệ của lôi thần thương hội yên la tâm tình rõ ràng có chút kích động trong mắt lộ ra vẻ bi thương nhẹ gục vào trong lòng hải dương khóc giống lên dung nhan tuyệt mỹ của nàng không thua kém hải dương chút nào nhưng tâm linh lại yếu ớt hơn nhiều lúc này tựa hồ muốn đem sự đau đớn trong nội tâm tống hết ra ngoài diệp âm trúc và hải dương cũng không an ủi nàng bộ dáng không có chút sinh cơ và tràn ngập nô tính của các thiếu nữ lam tinh linh lúc trước đã sớm nói cho họ biết các thiếu nữ này nhất định đã bị người hành hạ khóc ra so với giữ lại trong người thì tốt hơn nhiều khóc một lúc lâu cho đến khi tô lạc bên kia đã nổi lửa lên thì yên la mới được hải dương nhẹ giọng an ủi trong lòng bình tĩnh trở lại đem tao ngộ của mình và các tỷ muội nói qua một lần, thì ra lam tinh linh này là thành viên của tinh linh tộc, sinh sống bên trong tinh linh đại Xâm lâm. trong tinh linh tộc, mặc dù lam tinh nhìn qua thì không có năng lực gì, nhưng sự cao quý trời sinh của họ trong tinh linh tộc thì gần như tiếp cận với nguyệt tinh linh. đồng thời bởi vì lam tinh linh số lượng rất ít cho nên vẫn được nguyệt tinh linh bảo vệ. thẳng đến mấy trăm năm trước, nguyệt tinh linh tộc phát sinh biến động, sau khi đổi tinh linh nữ vương thì tình huống này xảy ra. dưới sự đài lĩnh của nữ vương mới, bộ lạc vốn yêu trụng hòa bình nguyệt tinh linh nhất tộc bắt đầu tràn ngập tính xâm lược. Không còn an tĩnh sinh sống ở trong Tinh Linh Đại xâm Lâm mà thường xuyên đi ra thế giới bên ngoài làm việc gì đó. Tinh Linh Đại xâm Lâm mất đi sự thủ hộ của Nguyệt Tinh Linh trở nên vô cùng bạc nhược. Mặc dù các tinh linh tộc khác cũng có một ít năng lực thiên phú, nhưng so với lòng tham của con người thì còn lâu mới bằng. Một năm trước, trong một lần xâm nhập quy mô lớn của con người, lãnh địa của Lam Tinh Linh gần như bị hủy diệt. Tổng cộng 53 Lam Tinh Linh, ngoại trừ 27 thiếu niên, thiếu nữ Lam Tinh Linh ra, những người còn lại đều bị giết. 27 Lam Tinh Linh này cũng bị đưa tới con người. 16 thiếu niên Lam Tinh Linh đi đến nơi nào Yên La không biết, còn 11 người các nàng lại bị nhốt ở một chỗ, mỗi ngày đều bị người hành hạ. Theo như những con người đó nói thì cái đó gọi là chỉ dạy. Yên La không có nói cụ thể chỉ dạy cái gì, nhưng từ ánh mắt sợ hãi và tuyệt vọng của nàng thì Diệp Âm Trúc có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc ấy ghê tẩm đến mức nào. Không lâu trước đây, sau khi được chỉ dạy thì tâm của các nàng gần như chết đi, không dám cãi lệnh chút nào thì các nàng bị chuyển đến pháo đài lôi thần truy ở cực Bắc Hoang, may là gặp Diệp Âm Trúc và tử mới có thể thoát khỏi nguy nan mà sống sót nghe xong yên la nói diệp âm trúc cùng hải dương đều trở nên trầm mặc đồng thời tử bắt một ít xã thú nhỏ trở về cũng trầm mặc bởi vì bọn họ đều biết tinh linh đại xâm lâm sở dĩ gặp phải thay đổi như vậy đều là bắt đầu từ trên người nguyệt tinh linh nữ vương mà nguyệt tinh linh nữ vương không phải ai khác mà chính là an kỳ vừa rời đi ở bang quyển diệp âm trúc rõ ràng cảm giác được khí tức của tử đang phát sinh biến hóa ngẩng đầu nhìn về phía hắn tử đừng nghĩ vậy có lẽ an kỳ cũng có chỗ khó xử tử lắc đầu đừng nói nữa âm trúc cậu không cần nói giúp cho nàng từ lúc cậu giao nàng cho ta, sau khi nghe nàng kể lại mọi chuyện, ta cũng đoán được nàng có một quá khứ sai lầm. nếu không phải bởi vì quá khứ này nàng sao lại phải lựa chọn bỏ đi chứ? nhưng bất luận nàng đã làm gì, trong lòng ta nàng vẫn là nữ nhân hàng ngày nắm cánh tay ta trước kia, cũng là nữ nhân của ta. một tia quang mang bá đạo từ trong mắt tử bừng lên, chấp nhất mà kiên định, phối hợp với khuôn mặt lãnh ngạnh của hắn làm cho In La một bên sợ đến nỗi thân thể run lên một chút. Diệp Âm Trúc đứng lên, vỗ vỗ bảo vai tử, hắn cũng không nói gì nữa, bởi vì hắn đã hiểu được tử sẽ làm cái gì. Kể từ khi An Kỳ rời đi đến giờ, Tử Rốt cục cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi. Hình bóng An Kỳ bên trong nội tâm hắn vĩnh viễn cũng không cách nào biến mất, cho nên hắn quyết định tiếp nhận An Kỳ, ngay lúc mà hắn quyết định xem An Kỳ là nữ nhân của mình, hắn đã quyết định bỏ qua tất cả những sai lầm trong quá khứ của An Kỳ. Diệp Âm Trúc vội vã quay người hỏi Yên La, "Yên La cô nương, Lam Tinh Linh nhất tộc các ngươi có phải là chỉ còn 11 người không?" Yên La gật đầu, "Đúng vậy, người ta biết mà còn sống cũng chỉ còn 11 người." Diệp Âm Trúc ôn nhu nói, "Đừng đau buồn." Tất cả khổ nạn đều đã qua, ta cùng tự cứu các ngươi ra cũng không phải là muốn bắt các ngươi làm nô dịch, cho nên sau này ngươi cũng không cần phải gọi ta chủ nhân hay cái gì cả. Không lâu sau ta sẽ mang bọn ngươi đến một chỗ, đem bọn ngươi giao cho Nguyệt Linh Tinh bảo vệ, chiêu cố các ngươi. Các ngươi đã khôi phục tự do, nghe Diệp Âm Trúc nói, Yen La không còn run rẩy nữa, đôi mắt to màu lam nhìn Diệp Âm Trúc buồn bã nói, "Chủ nhân, ngài không muốn chúng ta phục vụ hay sao? Có phải cho rằng chúng ta rất dơ bẩn, mặc dù bị hành hạ nhưng chúng ta vẫn giữ được thứ thuần khiết nhất của mình?" chủ nhân đừng dùng bỏ chúng ta nước mắt lại chảy xuống nếu không phải hải dương kéo lại yên la sẽ lần nữa quỳ xuống trước mặt diệp âm trúc diệp âm trúc sửng sốt một chút yên la cô nương ngươi làm gì chẳng lẽ các ngươi không hy vọng khôi phục tự do hay sao được nguyệt tinh linh thủ hộ các ngươi sẽ không bị nguy hiểm nữa không yên la dùng sức lắc đầu từ trong mắt nàng diệp âm trúc thấy được một tia quật cường ta cùng với tộc nhân sẽ không tin tưởng nguyệt tinh linh nữa nếu bọn họ có thể thủ hộ chúng ta chúng ta làm sao lại biến thành bộ dáng hiện tại Chúng ta chỉ tin tưởng phán đoán của mình, nhìn thấy ngài và chủ mẫu dùng âm nhạc một cách thần kỳ giúp chúng ta tái sinh. Lam tinh linh chúng ta vô cùng nhạy cảm, ta có thể dự cảm tương lai chỉ có ngài và chủ mẫu mới có thể đem lại cho chúng ta cuộc sống an toàn và yên ổn. Chủ nhân, xin ngài đừng từ chối chúng ta. Chúng ta nguyện ý trở thành người hầu của ngài, chúng ta không có yêu cầu gì nhiều, chỉ hy vọng ngài có thể bảo trì thứ thánh khiết nhất của Lam tinh linh, cho chúng ta cuộc sống yên bình là đủ rồi. Thứ thánh khiết nhất của Lam tinh linh dĩ nhiên là tấm thân xử nữ của các nàng diệp âm trúc đã không còn là tiểu tử thứ gì cũng không hiểu trước kia đỏ mặt lên cười khổ nói yên la cô nương một nam nhân như ta cũng không thể đem theo nhiều nữ tử như vậy bên người huống chi ta cũng không cần người hầu gì cả yên la vội la lên chủ nhân chúng ta không cần ngài làm gì cho chúng ta cả cho dù là sinh sống ở trong sinh mệnh chữ tồn bảo thạch chúng ta cũng nguyện ý xin ngài hãy thu nhận chúng ta đi được không diệp âm trúc nhìn về phía hải dương lộ ra ánh mắt cầu cứu hải dương ôm bả vai mảnh khảnh của yên la hướng về phía diệp âm trúc nói Các nàng đã rất thương tâm rồi, không nên kích thích các nàng nữa, trước hết cứ để các nàng ở bên cạnh Huynh không được sao. Nhưng mà không thuận tiện lắm, ta còn là đệ tử của mỹ Lan học viện A, làm sao có thể đem theo mười mấy nữ hài tử cùng đi học chứ. Thường Hạo và Mã Lương ở một bên nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của Diệp Âm Trúc cũng không nhịn được cười rộ lên, nhưng rõ ràng không có ý hỗ trợ. Yên La đột nhiên cắn răng một cái, dường như quyết định cái gì đó. Chủ nhân, nếu ngài nếu ngài quyết định để bọn tỉ muội ta theo ngài, hơn nữa không hủy sự thánh khiết của các nàng ta nguyện ý dùng chính bản thân mình hiến cho ngài bất luận ngài muốn ta như thế nào ta đều có thể yên la vừa nói lời này ra diệp âm trúc rõ ràng cảm giác được ánh mắt hải dương có chút bất thiện sau lưng cũng có hai đạo khí tức lạnh lẽo tập trung lên người mình đôi mắt to của hải dương tựa hồ như muốn nói ngươi dám đòi hỏi thân thể của nhân ra thử xem còn hai đạo khí tức băng lãnh phía sau từ vị trí mà phán đoán có lẽ là ánh mắt của tô lạp diệp âm trúc hết sức bất đắc dĩ vì để hóa giải tình huống xấu hổ trước mắt chỉ đành nói như vậy đi yên la cô nương Bây giờ cho đến khi ta quay lại học viện còn một thời gian nữa. Trong thời gian này các ngươi tạm thời cứ theo chúng ta. Khi nào thay đổi chú ý có thể lập tức dẫn mấy người kia tự do ra đi. Có lẽ sau khi tới Cẩm Thành gặp được An Nhã Tỷ Tỷ rồi các ngươi sẽ thay đổi chú ý. Hai mắt Yên La sáng lên, hiện rõ nét hương phấn, vội đứng lên nói: Ta thay mặt cho tất cả tỷ muội cảm ơn chủ nhân. Diệp Âm trúc nhíu mày bảo: Các người nếu muốn đi theo chúng ta thì điều đầu tiên là không được gọi ta là chủ nhân nữa. Yên La ngẩn ngơ, không gọi ngài là chủ nhân. Vậy gọi ngài là gì? Diệp Âm Trúc lại nói: "Để ta giới thiệu mọi người cho ngươi, đây là người bạn tốt, đồng thời cũng là học tỷ của ta, Hải Dương, người này là đồng bọn với ta. Ừ, hai người bọn họ phân biệt là ma pháp sư hệ không gian Thường Hạo và Triệu Hoán hệ ma pháp sư Mã Lương. Còn đây là Tô Lạp, bạn cùng phòng với ta. Về phần ta thì tên gọi là Diệp Âm Trúc, là đệ tử hệ thần âm của Mễ Lan học viện, sau này các ngươi cứ gọi tên là được." "Không được, ngài với chúng ta có đại ân, chúng ta sao dám trực tiếp xưng hô húy danh của ngài? Chuyện này tuyệt đối không thể được." yên la là một cô gái quật cường nhưng cũng rất cố chấp lắc đầu liên tục không chịu nghe diệp âm trúc nói diệp âm trúc nhất thời tắt tiếng thiếu nữ lam tinh linh này vừa mới hồi phục hắn không dám nổi nóng với nàng ta nhưng bắt hắn phải nghe hai chữ chủ nhân thật sự khiến hắn cảm thấy không thoải mái đúng lúc này xích tinh hồng linh không biết từ đâu chạy tới hưng phấn gọi lớn cầm đế đại nhân cầm đế đại nhân ta phát hiện một vật cực tốt cầm đế ư hai mắt yên la sáng rực lên chủ nhân sau này chúng ta sẽ gọi ngài là cầm đế đại nhân Đây là thân phận phù hợp nhất, ta nghĩ ngài sẽ không cự tuyệt nữa chứ. Diệp âm trúc thật sự không biết nói gì, đối mặt với vẻ kiên quyết của nàng ta, hắn thực sự là bó tay không có biện pháp, chuyển ánh mắt sang xích tinh bên cạnh hỏi. Hồng Linh, ngươi phát hiện cái gì mà hương phấn vậy? Hồng Linh quả thật đang rất hương phấn, vừa nhảy nhót vừa kêu loạn lên. Thật là món đồ tốt mà, là ma hung phan vay hong linh qua that đang rat hung phan vua khoáng. Ma ngân ư, Diệp âm trúc mờ mịt nhìn sang những người bên cạnh, ngoại trừ tử vẫn giữ thái độ lạnh lùng bình tĩnh như thường lệ bốn người bọn hải dương nghe tới hai chữ ma ngân đều lập tức ngây dại tại chỗ diệp âm trúc nghi hoặc hỏi hồng linh ma ngân là cái gì hồng linh hưng phấn trả lời ma ngân là một loại khoáng thạch cực kỳ hy hữu nói một cách đơn giản kim loại bình thường tuyệt đối không thể truyền tải ma pháp nguyên tố chỉ có cách lấy bí ngân hòa với một số loại kim loại cực kỳ quý hiếm mới không bị hạn chế này thường được dùng để khắc họa ma pháp trận hoặc là khảm lên ma tinh thạch tăng cường tác dụng thi xuất ma pháp nguyên tố cho trang bị mà ma ngân này xét về tổng thể tương đương với bí ngân cấp ba Bí ngân vừa truyền tải ma pháp nguyên tố rất tốt ra, lại còn cực kỳ cứng rắn. Ma ngân xét về độ cứng thì tương đương với bí ngân, nhưng ngoài tác dụng truyền tải thì còn có khả năng đồng hóa nhiều loại kim loại khác. Diệp Âm Trúc rốt cuộc cũng hiểu tại sao mấy người bọn họ lộ ra vẻ mặt ngây ngốc như thế, có thể tăng uy lực cho ma pháp lực, chịu khó tìm kiếm ma tinh thạch thì vẫn có thể kiếm được, nhưng loại ma tinh thạch có thể đồng hóa các loại kim loại khác thì tuyệt đối quý hiếm đến cực điểm. Khắc kim sở dĩ chân quý là vì năng lực đồng hóa với các loại kim loại khác, làm cho các kim loại này cũng trở nên có ma lực. Mặc dù ma ngân tác dụng không bằng khắc kim, nhưng so với bí ngân thì giá trị uy lực nó tăng lên ít nhất cũng phải gấp 5 lần. Diệp Âm Trúc dò hỏi, ngươi phát hiện được bao nhiêu ma ngân? Hồng Linh có chút tiếc nuối, không nhiều lắm, ma ngân khoáng vốn rất thưa thớt. Ta ước chừng ma ngân khoáng ở đây cũng chỉ khoảng một đốn, ta không thể nói chính xác được, đây cũng chỉ là phán đoán thôi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Một, một đốn ư? Thường Hạo suýt tí nữa hộc máu. Thân là ma pháp sư hệ không gian, trong số những người ở đây hắn là người tiếp xúc với các loại ma tinh thạch ma pháp kim loại nhiều nhất ma ngân đương nhiên là hắn cũng biết nhưng chưa từng được thấy qua lúc này nghe đến con số một đốn khoảng một tấn hai con ngươi trợn tròn lên suýt nữa rơi ra khỏi hốc mắt diệp âm trúc nhỏ giọng lẩm bẩm một đốn ư quả thật cũng không nhiều lắm thương hạo không khống chế được tâm tình đang kích động của mình thân thể không ngừng run lên một đốn còn không nhiều lắm nữa ư lão đại cậu có biết một đốn ma ngân có nghĩa là gì không diệp âm trúc lắc đầu ta đối với vật này không có chút hiểu biết nào cả thương hạo đáp nói một cách đơn giản Theo như ta biết, sản lượng ma ngân khai thác của Cả Long khi nỗ tư đại lục cũng không vượt quá 10 cân, nhất là kỹ thuật luyện chế ma ngân cũng chỉ có Ải Nhân mới biết. Nếu là một mảnh ma ngân thì có giá trị tương đương với một lượng hồng bảo thạch nặng hơn nó gấp 10 lần. Nếu đúng là có một đốn ma ngân, có thể mua được nửa thành Mễ Lan đó. Ặc ặc, nhiều như vậy sao? Diệp Âm trúc trợn mắt há hốc mồm nhìn Thường Hạo. Hồng Linh đột nhiên có chút bất mãn nói: Ai nói chỉ có Ải Nhân mới có thể luyện chế ma ngân, chẳng lẽ ta làm không được sao? Thường Hạo sững sờ, ngươi ư? hồng linh cười hì hì bảo cái loại ma ngân này luôn đi kèm với kim cương thạch cho nên luyện chế mới khó khăn kim cương thạch tuy là không phải là ma pháp kim loại nhưng thuộc tính lại siêu cứng rắn nếu là loài người các ngươi hoặc là ải nhân khi chế luyện hai loại kim loại này nhất định là vứt bỏ một loại luyện chế một loại tất nhiên cái được lựa chọn để chế luyện là ma ngân nhưng kim cương thạch thật sự là quá cứng rắn cho nên việc để luyện cũng hết sức khó khăn hao tổn cũng cực lớn ta thì không giống vậy từ sau khi hoàn toàn hấp thu khối khắc kim đó năng lực chuyển hóa các loại kim loại của ta đại tăng cho nên ta có thể tách ma ngân và kim cương thạch ra khỏi nhau một cách hoàn mỹ nhất, như vậy hai loại kim loại này đều không bị một chút tổn thất nào, khả năng này của Xích tinh tộc chúng ta có thể nói là không gì so sánh được. Nói đến đây, hắn không nhịn được kêu hãnh ưỡn ngực lên. Diệp Âm Trúc và Thường Hạo liếc mắt nhìn nhau, đến tận giờ phút này họ mới chính thức biết được năng lực của Xích tinh cường đại đến mức nào. Diệp Âm Trúc có chút tò mò hỏi, vậy nơi này có bao nhiêu kim cương thạch? Hồng Linh suy nghĩ một chút nói, ma ngân và kim cương thạch thường liên kết với nhau theo tỷ lệ 1% còn tỷ lệ kim cương tinh là một phần 10 nói cách khác nơi này ước chừng có khoảng 100 đốn kim cương thạch có thể luyện chế ra khoảng mười đốn kim cương tinh loại này cực kỳ cứng rắn dùng để chế tạo khôi giáp là tốt nhất đáng tiếc là tính năng miễn trừ với ma pháp lại quá mạnh mẽ không thể ra chỉ thêm ma pháp trang bị nhưng sức phòng ngự của nó thì tuyệt đối không phải bàn cãi mọi người đưa mắt nhìn nhau nhất thời không nói nên lời lần này không cần thường hạo giải thích diệp âm trúc cũng hiểu được kim cương tinh giá trị tuyệt đối không nhỏ từ nói vậy ngươi cần bao nhiêu thời gian để hoàn toàn luyện chế hết kim cương thạch và ma ngân ở đây hồng linh hắc hắc cười nói ta có thể vừa luyện chế vừa ăn một phần chữ lượng ở đây cũng không nhỏ ước chừng phải mất thời gian một năm mới xong được tử nhìn diệp âm trúc gật đầu bảo nhớ kỹ nơi này chờ sau khi chúng ta trở về cầm thành rồi lập tức trở lại khai khoáng diệp âm trúc tự nhiên hiểu được ý tứ của tử lần này tới cực bắc hoang nguyên chỉ cần thấy nơi nào trọng yếu lập tức lưu lại không gian truyền tống trận pháp lần sau nếu cần là có thể tới được ngay mặc dù hôm qua sức khỏe còn hết sức yếu ớt Nhưng sáng nay trước khi đi hắn còn kịp ghé qua Lôi Thần Truy Pháo Đài, lưu lại trong gian thạch thất nọ một ma pháp truyền thống trận. Bộ truyện cầm đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.